qua nhĩ giai thị tốt nhất có thể chết ở bên ngoài nếu không liền tính là an toàn đã trở lại cũng vô dụng lần này nàng nhất định có thể thần không biết quỷ không hay trừ bỏ nàng chính là đáng tiếc lý thị bên kia vẫn là quá kín mít bất quá tin tưởng tổng hội tìm được cơ hội bên ngoài hết t h ả đang ở kết giới mọi người cũng không biết bởi vì tử vi nhắc nhở ô h i cắp trực tiếp đem phía dưới lộ tuyến cấp quy định hảo sau đó trực tiếp nói cho các ca, ca. chương hai trăm bảy mươi hai đi vào trung tâm thành hôm nay đại gia rốt cuộc đi vào trung tâm bộ phận nơi này đã bắt đầu có sập phòng ốc dấu vết mọi người vừa mới bắt đầu nhìn đến này đó thời điểm hai mặt nhìn nhau bọn họ là suy đoán nơi này có người sẽ xông tới thật không nghĩ tới nơi này sẽ có người cư trú dấu vết bất quá đại gia thực mau trở về quá thần tới tiếp theo hướng trong đi nói thật nơi này đã so bên ngoài an toàn nhiều ít nhất bọn họ đều không có thấy quá mấy cái dị t r ù n g biến dị thú cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy một con đều là loại nhỏ động vật biến dị lại trải qua mười ngày qua nỗ lực hôm nay mọi người rốt cuộc đi tới tử vi nói được cái kia dị t r ù n g tụ tập địa phương cũng chính là tư khâm địa bàn đại gia đứng ở tường thành bên ngoài ô h i cấp cảm thấy nơi này như thế nào cùng tử vi nói không giống nhau a tử vi nói nơi này tuy rằng có dị t r ù n g đóng g i ữ chính là nơi này thường hoang vắng phòng ốc cũng phần lớn đều là sập bởi vì dị t r ù n g thân thể cường độ không cần ăn uống cho nên nơi này ở tử vi tới thời điểm không phải như thế trước kia nơi này dị chủng có thể nói sinh hoạt thật sự tùy tiện đều là trực tiếp tìm một chỗ một toa chính là hiện tại bọn họ trước mặt chính là một t ò a thực hoàn mỹ tường thành trên tường còn có người ở tuần tra trên cửa lớn phương viết ca tàng quốc ba chữ ô hi cắp có chút trận tròn mắt trong lòng dò hỏi đánh trả thượng cầm tử vi hoa sao lại thế này ngươi không phải nói nơi này đã hoang phế sao t ử vi hoa run run cánh hoa ta cũng không biết lúc ấy ta cũng không ở chỗ này đãi lâu lắm liền rời đi nếu không ta đi vào trước nhìn xem ô hi cắp lắc đầu ý bảo không cần người chung quanh cũng không cảm thấy kỳ quái mấy ngày này qua nhĩ giai thị mỗi ngày trong tay cầm một c h i tử vi hoa đều là bên người nàng tiểu nha đầu mỗi ngày dậy sớm đi cho nàng trích đại gia cũng không dám nói cái gì chỉ là cho rằng nàng thích tử vi hoa mà thôi hiện tại quan trọng nhất chính là trước mặt cái này ca tàng quốc là chuyện như thế nào bọn họ chưa từng có nghe qua cái này quốc gia hơn nữa vẫn là che giấu hắn đại thanh quốc thổ bên trong nơi này người tựa hồ còn rất nhiều bất quá đều ở bên trong không có gì người ra khỏi thành bọn họ chỉ có thể từ cửa thành xem qua đi cảm thấy bên trong hẳn là thực náo nhiệt hoàng a mã lao đại nhìn bên trong cảnh tượng vẫn là trước hết mời kỳ một chút khang hy khang hy trước mặt nặng nề nhìn trước mắt cảnh tượng thật không nghĩ tới ở đại thanh thống trị trong phạm vi còn có như vậy một cái tiểu quốc tồn tại chúng ta đi vào trước thăm thăm tình huống lại nói nói xong dẫn đầu đi phía trước đi đến cửa đi binh lính thủ vệ đều không có phản ứng bọn họ thoạt nhìn là có người cố ý công đạo quá vào trong thành nơi này quả nhiên như bọn họ nhìn đến giống nhau thoạt nhìn phun hoa nếu không phải biết nơi này người đều là dị t r ù n g nàng cũng sẽ không có chút nào hoài nghi bên ngoài có nơi này đại bộ phận đều có an vặt cửa hàng hoang a mã cẩn thận một chút nơi này thoạt nhìn thực cổ quái tứ gia tiến lên một bước nhẹ nhàng ở khang hy bên thai nói khang hy gật đầu nơi này mặt ngoài không có gì chính là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sở hữu thức ăn sạp thượng đều không có sinh ý này liền thuyết minh nơi này người không ăn nơi này đồ vật còn có trên đỉnh đầu như vậy một đại viên thụ đều mau đem nửa cái thành cấp che khuất chính là nhưng không ai đi tu bổ nó những người này mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường chính là bọn họ trên mặt biểu tình lại rất cứng đờ ngay cả những cái đó tiểu ngoạn ý nhi thượng ngẫu nhiên làm buôn bán hai người cũng là sắc mặt cứng đờ theo lý thuyết chuyện này không có khả năng liền tính là mua người không có biểu tình chính là bán người lại hẳn là gương mặt tươi cười tương đối nhà ai làm buôn bán sẽ như vậy còn có một chút bọn họ vào thành lâu như vậy liền không nhìn thấy khất cái cũng không nhìn thấy có tiểu hài tử nghịch ngợm chạy tới chạy lui nay cũng không đúng kính như vậy náo n h i ệ t địa phương hẳn là tràn ngập tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ mới đúng chính là trên đường tiểu hài tử đều thực an tĩnh đi một chút nhìn xem thật giống như là đại nhân giống nhau xem s á t trời mau đêm đen tới mọi người tính toán tìm một chỗ trước nghỉ ngơi tới lại nói bởi vì trên đường kỳ quái bọn họ sợ ở bên ngoài trụ có người ở thức ăn thượng gian lận cho nên quyết định chính mình đi thuê một bộ phòng ở trụ h ạ đồ ăn liền t r ư ớ c dùng bọn họ mang ngày mai ra khỏi thành chính mình đi săn bởi vì nghĩ chơi ở chỗ này trụ vài thiên hỏi thăm một chút tình huống nơi này đừng nhìn bọn họ tiến vào lâu như vậy chính là bọn họ đối nơi này hiểu biết cũng giới hạn trong có rất nhiều kỳ quái đồ vật cho nên bọn họ yêu cầu tìm người hỏi một chút tình huống nơi này quan trọng nhất chính là như thế nào đi ra ngoài bọn họ tiến vào lâu như vậy bên ngoài người đều phải vội muốn chết cho nên bọn họ tìm thật lâu mới tìm được một chỗ hợp tâm ý sân tốt như vậy mấy ngày như thế nào đều không thể bạc đ á i chính mình á cũng may nơi này người đối bọn họ đã đến đã không có biểu hiện r a giật mình hoặc là hoan nghênh cũng không có biểu hiện r a xa lánh hoặc là địch lý nếu nói có phản ứng gì nói chính là mỗi lần bọn họ tìm người dò hỏi thời điểm người nọ nhìn bọn họ trong ánh mắt toát ra chính là ẩn ẩn đồng tình những người khác nhìn chỉ là có chút không thể hiểu được ô hi cắp nhưng thật ra biết bọn họ ở đồng tình cái gì rốt cuộc dựa theo tử vi nói nơi này người đã vây ở chỗ này vài vạn và năm ở bọn họ trong mắt nơi này là vô pháp đi ra ngoài hơn nữa ô hi cắp có chút tò mò nếu là khang hy bọn họ biết nơi này người trừ bỏ chính mình đoàn người đều là dị chủng là cái gì cảm giác đều nói không phải tộc ta tất có dị tầm bọn họ có thể hay không cùng nơi này dị chủng làm lên này đó dị chủng tuy rằng thoạt nhìn đối bọn họ thực khách khí chính là ô hi cắp cảm thấy hẳn là có người công đạo quá bằng không tin tưởng dị chủng nhìn bọn họ đầu tiên biểu hiện ra chính là mơ ước tính nghĩ nhiều vô ích nàng chính mình khẳng định sẽ không chủ động để lộ ra tới nàng lại không nốc tuy rằng nàng không quá xem thuận mắt này đó hoàng thất con cháu một cái hai cái thật cho rằng thế giới này nên vây quanh bọn họ xoay chính là nếu là bọn họ thật sự xảy ra sự tình khang hy cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính hắn không thích mấy đứa con trai là một chuyện chính là nếu là chết thật tuyệt đối sẽ liên lụy sở hữu phi thành viên hoàng thất nga thành viên hoàng thất cũng có khả năng bởi vì nói như vậy bọn họ ở chết thật khang hy liền sẽ chỉ nhớ rõ bọn họ hảo do đó đối bọn họ sinh ra áy n ấ y Ô hy cắp đứng ở tương lai mấy ngày nơi phát ngốc hầu hạ nàng phán nhi tuy rằng không biết nàng nghĩ đến cái gì chính là nàng như vậy thật đúng là không rất giống trước kia kia làm việc quyết đoán chắc phúc tấn chẳng lẽ thật là mang thai ngốc ba năm phán nhi đầy đầu h ắ t tuyến nghĩ may mắn hiện tại tứ gia không ở nơi này bị khang hy cấp kêu lên đi bằng không chắc phúc tấn bộ dáng này muốn cho tứ gia tin tưởng chắc phúc tấn không có việc gì thật là có một chút khó như vậy chắc phúc tấn mang thai sự khẳng định giữ không nổi tiến lên đẩy đẩy ô hy c ấ p cánh tay nhẹ dọn g gọi vào chắc phúc tấn chắc phúc tấn ô h i cấp phục hồi tinh thần lại nghi hoặc nhìn phán nhi hỏi làm sao vậy phán nhi có chút vô ngữ hẳn là nàng chính mình làm sao vậy đi suy nghĩ cái gì đâu ô h i cấp cũng đ ố n g nhiên phản ứng lại đây hình như là chính mình vừa mới phản ứng lớn một chút ngượng ngùng cười cười chương hai trăm bảy mươi ba dàn xếp ngần đầu đánh giá tương lai mấy ngày nơi đừng nói nơi này thật là có vài phần dị vực phong tình hương vị phòng ở đều là cục đá xây thành thoạt nhìn nhà ở cao lớn rộng mở đi ra sân nơi này cũng linh tinh có vài q u ọ n hoa cỏ không có cây cối không chỉ có là nàng nơi này không có giống như toàn thành đều không có đứng ở trong viện ngắm nhìn phương xa nơi đó có một cây cao lớn thụ cơ hồ che đậy hơn phân nửa cái thành trì kia thụ hẳn là chính là tử vi nói cái kia h ế t dương v u đủ loại ra tới bởi vì ngọn cây không ngừng toát ra năng lượng ô hi cắp có thể cảm giác được chính là áp chế chính mình năng lượng hơn nữa nơi này sao trời chi lực cũng thực nồng đậm đáng tiếc không thể hấp thu bất quá nàng đối kia vân thạch nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú cũng không biết này vân thạch có phải hay không chính là mấy trăm năm về sau dẫn tới địa cầu biến cố cái loại này thiên thạch hiện tại cũng không có biện pháp làm tương đối bất quá nếu có cơ hội nàng vẫn là muốn đi vũ trụ tìm xem kia địa phương người nếu lam hề đều còn ở kia nói không chừng bên kia cũng sẽ có người ở đâu bất quá chủ nhân nơi này là nghĩ như thế nào như thế nào đem nơi này cấp biến thành cái dạng này chắc phúc tấn muốn hay không ta đi hỏi một câu thử vi ở ô h i cắp trong lòng ngược truyền âm rốt cuộc có chuyện như vậy treo lại là không quá dễ chịu ô h i cắp nghĩ nghĩ lắc đầu không cần người nọ hẳn là sẽ chính mình đi tìm tới ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì hơn nữa liền tính hắn trầm đoạt huy chương khí chúng ta nhiều người như vậy sớm hay muộn cũng sẽ cùng hắn đối tượng cho nên chúng ta tốt nhất trước không cần cùng hắn tiếp xúc nếu không chỉnh đến chúng ta tưởng là cái nội gian dường như bất quá ô h i cắp không nghĩ tới chính mình không đi tìm tư khâm hắn nhưng thật ra t h ự c mau liền tìm tới cửa hôm nay hắn thừa dịp trong viện không có những người khác trực tiếp vào cửa mạng mội tới chơi còn thỉnh cô nương không lấy làm phiền lòng nhìn đến phán nhi cùng ô h i cắp ngồi ở trong viện tư khâm hoàn toàn không có tự tiện xông vào tiến vào tự giác cười h ì h ì nói những lời này sau đó liền lo chính mình ngồi xuống các hạ là ô h i cắp như cũ lười biếng nằm một chút có khách nhân bộ dáng đều không có rốt cuộc người này không từ cửa chính tiến vào cũng không quá xem như khách tuy rằng vừa mới tử vi đã nói cho chính mình đây là chủ nhân nơi này tư khâm theo lý thuyết hẳn là đối hắn khách khí một ít t ư khâm câu dẫn khoe môi cô nương biết ta là ai không phải sao h ừ ô h i cắp hừ lạnh một tiếng các hạ sợ là liền làm khách chi đạo đều đã quên t ư khâm hảo tính tình cười cười không cùng ô h i cắp so đo ta hôm nay tiến đến nói vậy cô nương rất rõ ràng mục đích của ta còn thỉnh cô nương đình ô h i cắp làm thân thể vẻ mặt nghiêm túc nhìn tư khâm ta không rõ ràng lắm mục đích của ngươi ta cũng không nghĩ rõ ràng mục đích của ngươi cùng ta cũng không có gì quan hệ nói vậy mấy ngày này ngươi cũng thấy rồi ta địa vị cũng không cao bọn họ muốn làm chút cái gì không phải ta có thể tả hữu nếu là ngươi thực sự có chuyện gì trực tiếp đem bọn họ thỉnh qua đi giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo tư khâm mặt mang mỉm cười cô nương rất rõ ràng chúng ta đều là thực lực vi tôn cô nương nếu là nguyện ý ngươi có thể cho bọn họ đều nghe ngươi ha không có hứng thú như bây giờ thực hảo ô h i cắp nằm trở về híp lại con mắt nhìn về phía không trung cô nương thành ý của ta tin tưởng ngươi đã thấy được hơn nữa vào nơi này căn bản không có khả năng trở ra đi trừ phi đánh vỡ cái giới cô nương muốn nhìn đến sinh linh đồ thán sao nhìn ô h i cắp dầu muối không ăn bộ dáng tư khâm rốt cuộc thu hồi kia phó ngụy trang như thế nào uy hiếp ta ô h i cắp nhìn về phía tư khâm châm t r ọ c cười cười ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này còn có ta trên mặt viết y ê u quốc y ê u dân bốn chữ sao cô nương hiểu lầm tư khâm đều không phải là cố ý mạo phạm cô nương chỉ là tư khâm có vô ác ý cô nương rất rõ ràng còn thỉnh cô nương thận trọng suy xét một chút nơi này tường thành như thế nào cũng có thể kiên trì cùng mấy trăm năm tin tưởng khi đó nơi này nhân loại hẳn là đều đã qua đời ta có thể cho nơi này duy trì hiện tại bộ dáng làm tiến vào nhân loại an tâm sống sót thẳng đến sống thọ và chết tại nhà đều sẽ không có người biết nơi này bất đồng cô nương bất đồng chỉ là những năm gần đây chúng ta ở chỗ này thủ t r ư ớ c nay đều là không oán không hối hận hôm nay nơi này vào nhân loại cô nương nói vậy so với ta rõ ràng hơn nhân loại thói hư tật xấu bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách đi ra ngoài kỳ thật qua ngần ấy năm bên ngoài thế giới với ta mà nói sớm đã là không quan trọng gì hiện tại ta duy nhất nguyện vọng chính là có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy đến lam hề tỉnh lại cho nên còn thỉnh cô nương tới rồi tất yếu thời điểm có thể ngăn cản một chút bọn họ đừng làm bọn họ đi q u ấ y giày lam tại hạ cáo tử nói xong tư khâm xoay người rời đi tư khâm đi rồi về sau tử vi mới hiện thân chắc phúc tấn chúng ta ố hi cắp hít mắt thanh âm có chút mệt mỏi đừng lo lắng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nếu muốn không q u ấ y giày lam hề hết dương là không có khả năng chúng ta rời đi mấu chốt còn ở bọn họ trên người bất quá không cần chúng ta tự mình động thủ hơn nữa nếu là không q u ấ y giày bọn họ không chừng bọn họ còn muốn ngủ bao lâu đâu yên tâm ta hiểu rõ hãy chờ xem thực mau tư khâm liền sẽ đem chúng ta đều cấp thỉnh quá khứ hơn nữa cũng không cần sốt ruột nơi này kỳ thật khá tốt nếu không phải bên ngoài có người chờ ta thật đúng là không nghĩ đi ra ngoài tuy rằng chúng ta lực lượng bị áp chế chính là này đối chúng ta tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt chờ đi ra ngoài về sau chúng ta nói không chừng có tân thu hoạch được rồi đi nghỉ đi đi ai mấy ngày nay thật đúng là mẹ chết nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút phán nhi đi cho ta lộng ăn như thế nào còn không trở lại nói phiên cai thân sờ sờ bụng còn có chút đói bụng bất quá ô hi cắp chờ đến độ mau ngủ rồi cũng chưa nhìn thấy phán nhi ngược lại là chờ tới tứ gia chuẩn xác mà nói là tứ gia vừa trở về liền cùng phán nhi đụng phải cấp gia thình an đối với vừa mới ngao tốt canh gà phán nhi nửa ngồi s ổ m thân thể mấy ngày nay chắc phúc tấn là thật sự bị liên lụy nàng còn hoài bảo bảo cho nên phán nhi là tưởng cấp chắc phúc tấn bổ bổ thân thể mới có thể tiêu phí thời gian đi làm canh gà tứ gia ru mắt nhìn phán nhi trong tay chén trong mắt hiện lên một đạo tinh quang đây là cấp chắc phúc tấn làm phán nhi gật đầu đúng vậy ân chén cấp ra đi thập tam phúc tấn bên người nha đầu không có sợ là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc n g ư ờ i đi theo thập tam ra đi giúp bọn hắn xử lý một ít việc v ậ t vãnh thuận tiện cũng cho bọn hắn làm vài thứ bọn họ nói vậy cũng đói bụng thập tam là đi theo tứ ra cùng nhau trở về đứng ở tứ ca bên cạnh trận mắt há hốc mồm nhìn tứ ca nói vậy tứ ca như thế nào có thể như vậy hắn phúc tấn bên người nha đầu là không có chính là hầu hạ hắn tiểu thái giám còn ở như thế nào liền lo liệu không hết tứ ca rõ ràng là không nghĩ có người quái dày hắn cùng ô hi c ấ p c ô y đem người cấp chi khai bất quá vừa lúc hắn cũng tưởng cùng nha đầu này đơn độc ở chung trong chốc lát bất quá tình huống hiện tại không rất thích hợp nói khác nhưng là cùng nha đầu này đợi chính là cái gì cũng không làm đều có thể hơn nữa hắn lúc này xác thật là đói bụng cho nên cố mà làm mở miệng đi thôi chương hai trăm bảy mươi b ố làm khách một phán nhi nhưng thật ra không nghĩ nhiều cầm chén giao cho tứ gia về sau đi theo thập tam rời đi tứ gia bưng canh gà vào cửa liền nhìn đến ô hi cắp ngủ ở trong viện bất đắc dĩ tiến lên đem canh gà bông tưởng đem nàng c ắ p ôm về phòng tuy rằng hiện tại thời tiết nóng bức chính là cũng không thể như vậy ngủ ở trong viện hơn nữa bọn họ nhà ở ở kia viên đại thụ bao phủ hạ liền tính bên ngoài thái dương phơi đến nhân sinh đau chính là bọn họ vẫn là cảm giác có gió lạnh không ngừng thổi qua tới nói thật nơi này mùa hè là thật thoải mái nếu không phải tình huống nơi này không đối hắn đều tưởng ở chỗ này mua khối địa kiến tạo một cái tránh nóng s ơ n trang cho nên ô h i cáp ngủ ở nơi này thực dễ dàng sinh bệnh bất quá hắn tay mới vừa đụng tới ô h i cáp nàng cũng đã tỉnh lại thấy thứ ra Ô hi cắp mơ mơ màng màng trực tiếp đem mặt vùi vào tứ da trong lòng ngực. Tứ da ôn nhu ốm ố hi cắp hỏi làm sao vậy như thế nào ở chỗ này ngủ cảm lạnh làm sao bây giờ ân ô hi cắp ái kiểu ở tứ da ngực cọ cọ khẽ cười một tiếng nói không có việc gì nếu là cái này thời tiết ta còn cảm lạnh ta đây chính mình đều phải khinh bỉ ta chính mình nói chuyện ô hi cắp sờ sờ đã sắp đói bẹp bụng kích thích cái mũi tìm trong không khí mùi hương xem qua đi tứ gia s ủ n g nịch nhìn ô hi cắp động tác cười hỏi đói bụng Ô hi cắp vội không ngừng gật đầu nàng đã sớm đói bụng liền nói phán nhi làm gì đi muốn lâu như vậy nguyên lai là ở hầm canh canh chính là muốn hầm lâu một chút hỏa hậu muốn nắm giữ hảo nếu không canh không hảo uống thịt cũng không thể ăn tứ gia mỉm cười bưng lên bên cạnh canh gà thổi thổi uy tiến ô hi cắp trong miệng xem nàng ăn đến hăng say tứ gia lơ đang nói ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta những lời này đem ô h i cắp hoảng sợ đột nhiên mở to mắt thấy tứ gia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng đông nhiên nhớ tới chính mình phản ứng quá kịch liệt chính là làm đều làm chỉ có thể đánh ha ha nói không có ta có thể có chuyện gì không có việc gì nói chuyện tiếp nhận tứ gia trong tay chén trực tiếp uống xong tứ gia nhìn ánh mắt của nàng thập phần sâu thẳm liền ở ô h i cắp cho rằng tứ gia đã biết đến thời điểm hắn đông nhiên nói không có việc gì liền tính chính ngươi phải cẩn thận một chút nói xong liền vào nhà ô h i cắp chớp chớp mắt như thế nào cảm thấy tứ da giống như sinh khí hắn ở khí cái gì còn có vì cái gì cảm thấy hắn giống như đã biết cái gì chính là y đi theo hắn tính tình nếu là thật sự đã biết không có khả năng cái gì đều không nói ô h i cắp thật sự không nghĩ ra tứ da tâm tư đơn giản trực tiếp không nghĩ biết như vậy nhiều làm gì nàng là m một cái thai phụ tuy rằng hiện tại còn không có người biết nàng mang thai chính là nàng chính mình biết đến cho nên đối với chính mình hảo một chút không nên tưởng không cần tưởng bằng không hài tử sinh hạ tới trở thành tiểu lao đầu kế tiếp mấy ngày như nàng suy nghĩ mọi người đều đi ra ngoài tìm mọi cách tìm hiểu tin tức đáng tiếc cũng chưa cái gì thành quả nơi này người đều là sống mấy vạn năm nhân tinh sao có thể bị bọn họ cấp lời nói khách sáo lại một cái chỉ sợ nơi này người biết đến còn không có nàng nhiều đâu bất quá vài ngày sau tư khâm nhưng thật ra phái người lại đây thỉnh bọn họ đi làm khách nghĩ đến có thể là có người làm chuyện gì chạm đến đến tư khâm điểm mấu chốt nếu không hắn hẳn là sẽ dựa theo nguyên lai ý tưởng tùy ý bọn họ ở chỗ này tự sinh tự d i ệ t hôm nay sáng sớm ô h i cấp vừa mới tỉnh lại phán nhi liền tới đây truyền tin tức nói là này giới chủ nhân phái người lại đây thỉnh mọi người đều đi hoàng cung làm khách ô h i cấp vốn dĩ không quá muốn đi chính là nghĩ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tư khâm không có gì ác ý chính là hắn người như vậy cũng không quá khả năng tiếp thu người khác uy hiếp hoặc là mặt khác vừa lúc, này đó đàn ông một đám tự cho mình siêu phàm nàng liền không nghĩ tới có thể nghe bọn hắn nói cái gì hảo lời nói cho nên căn cứ vạn nhất bọn họ đem tư khâm đắc tội quá mức tư khâm muốn giết người diệt khẩu nàng đều không kịp đi cứu người cuối cùng vẫn là đi theo cùng đi cũng may tư khâm thỉnh vốn dĩ chính là sở hữu có cái gì địa vị người nàng phòng t r ư n g hẳn là cũng là suy xét đến chính mình thân phận sợ thật ra chuyện gì không hảo xong việc có chính mình đã xảy ra chuyện cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ tốt xấu chính mình còn có thể rời đi một chút đề tài là không rửa mặt một phen đi theo tới đón người tứ ra cùng nhau ra cửa bên ngoài những người khác cũng không sai biệt lắm chuẩn bị tốt quách lạc la thị triệu giai thị các nàng cũng đều là đi nghĩ đến các nàng khả năng cũng là lo lắng đi tới rồi hoàng cung nơi này lại nói tiếp thật đúng là không tồi thoạt nhìn nơi này trước kia hẳn là cũng là thực huy hoàng nơi nơi đều vật trang trí đều lắng động lại năm tháng hơi thở cũng là dựa theo tử vi nói nàng vừa mới tới thời điểm nơi này là một mảnh phế tích thuyết minh mấy thứ này đều bị bị đem gác xó đã lâu không thường xuyên sử dụng khẳng định vô pháp cho người ta một loại trước mắt sáng lời cảm giác bất quá này đều không quan trọng quan trọng là bọn họ tiến vào cái này cung điện thế nhưng là dùng thiên thanh thạch kiến tạo phải biết rằng thiên thanh thạch là phi thường khó được khoáng thạch chỉ ở mạc vân tinh hệ mới có thể tồn tại vì cái gì nơi này sẽ có vẫn là nói địa cầu trước kia là có thiên thanh thạch s a u lại đoàn tuyệt Mặc kệ thế nhưng à nàng o n đều đ quyết ị đi thời điểm muốn mang một ít đi, đau thời thiên thanh thạch là chế tác cơ giáp chủ yếu tài liệu. Liên tính không làm thành cơ giáp, một ít thanh thạch tác tính thành thể thành t chế chủ không h muốn mang làm làm yếu cũng cơ cơ có là ơ bất nhập Như hộ giáp. Như vậy cũng có thể cấp bảo bảo càng nhiều bảo hộ quan trọng nhất chính là có cơ giáp nàng có thể ở a bảo bảo không có thành niên thời điểm liền mang theo bọn họ ngao du hiện tại vũ trụ chính mình ở cơ giáp làm thiết trí một chút công năng như vậy ở chính mình không ở bảo bảo bên người thời điểm còn có thể tự động phòng hộ bất quá có thể hay không tình ngươi nói cho ta này trên b ả n bãi chính là thứ gì kia một mâm trái cây một mâm thịt nàng còn miễn cưỡng có thể nhận ra là có thể ăn chính là những cái đó lá cây tử cỏ xanh còn có màu đỏ hoa là cái quỷ gì mấy thứ này có thể ăn ngươi xác định không phải ở đậu ta ô hi cắp đầy mặt hoài nghi nhìn ngồi ở thủ vị tư khâm hắn không phải ở trả t h ủ chính mình ngày đó đối hắn nói chuyện không khách khí đi hiện tại liền giống dạng một chút đồ ăn đều không cho lậu bất quá tư khâm lại không đang xem chính mình hắn chính vội vàng cùng khang hy bọn họ đánh lời nói sắc bén đâu bởi vì nàng ngồi ở tứ ra phía sau vị trí cho nên kỳ thật tư khâm là không quá xem nàng chỉ thấy hắn thường thường cùng khang hy bọn họ uống một chén rượu liêu vài câu bất quá nói trở về nơi này thế nhưng còn có rượu hơn nữa nghe lên này rượu cũng không tệ lắm cũng là bọn họ bị nhốt ở chỗ này mấy vạn năm nếu là liền rượu đều không uống kia bọn họ tưởng một say g i ả i ngàn sầu thời điểm làm sao bây giờ bất quá nói trở về d ị trùng sẽ uống say sao sẽ ngủ sao đáng tiếc nàng không thể uống nghe nói người mang thai không thể uống rượu liền tính là nàng có thể đi trừ bên trong cồn nàng cũng sẽ không mạo hiểm hiện tại ở trong lòng nàng không có gì so bảo bảo càng thêm quan trọng bất quá mặt khác mấy bàn người thế nhưng cũng đối trên bàn đồ vật không động thủ chỉ là uống lên vài chén rượu nghĩ đến bọn họ cũng là cảm thấy mấy thứ này là không thể ăn chương 275 l à m khách nhị thư khâm cũng chú ý tới bọn họ động tác thấy mọi người đều không có động thủ ăn trên bàn đồ vật vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đại gia là bởi vì tiểu tâm cẩn thận sợ bị tính kế mới bất động chủ động mở miệng chư vị đói bụng đi hôm nay i ê n tâm ăn uống quay đầu lại bổn điện tìm người đem đại gia đưa trở về nay đã xem như cho bọn hắn một cái hứa hẹn nói cho bọn họ sẽ đưa bọn họ trở về đã nói lên sẽ không hại bọn họ ít nhất hiện tại sẽ không đáng tiếc hắn có thể là chạch ở chỗ này lâu lắm không hiểu biết bên ngoài tình huống cho nên căn bản không biết bên ngoài đồ ăn là cái dạng gì ít nhất tuyệt đối không có trực tiếp ăn lá cây cánh hoa linh tinh đồ ăn cho nên ở tư khâm nói lời này về sau bọn họ đều có chút xấu hổ bởi vì bọn họ cũng không biết thứ này nên như thế nào ăn chính là trực tiếp dò hỏi lại có vẻ chính mình đoàn người kiến thức hạn hẹp chỉ là không ăn lại có vẻ không tin người này rơi vào đường cùng chỉ có thể một người cầm lấy một miếng thịt hoặc là một cái trái cây chậm rãi gặm h ả o đi nếu là chỉ có một người làm như vậy còn có thể giấu giếm được đi chính là mọi người đều làm như vậy kia vấn đề đã thực rõ ràng tư khâm gợi lên khoe miệng nay m ặ t mỉm cười cho hắn bằng thêm v à i phần ôn n u không nói thẳng ra mấy thứ này muốn như thế nào ăn như vậy mọi người đều thực xấu hổ trực tiếp động thủ trước cầm lấy một đ o á hoa sau đó ở lấy vài miếng lá cây phóng tới nhụy hoa chỗ bao lên sau đó trực tiếp đặt ở trong miệng cắn một ngụm làm làm mẫu bất quá mọi người đều không có động thủ cuối cùng vẫn là ô hy cắp trước tới rốt cuộc nàng xem như nơi này nhất hiểu biết tư khâm người tuy rằng người này phỏng chừng đối bọn họ xâm nhập không quá hoan nghênh bất quá hắn cũng xác thật không phải người xấu trên người hắn không có một chút không tốt hơi thở tình huống như vậy xuất hiện ở dị t r ù n g trên người là không hợp với lẽ thường rốt cuộc rất nhiều thời điểm dị t r ù n g căn bản vô pháp khống chế chính mình dựa theo tư khâm phương pháp trước cầm lấy một đoá hoa lại phóng thượng vài miếng lá cây sau đó trực tiếp cắn đi lên trong nháy mắt ố h i cắp đôi mắt liền meo lại tới thật không nghĩ tới như vậy ăn hương vị thật đúng là không tồi bất đồng với hiện tại thức ăn thứ này bảo lưu lại thực vật nhất nguyên thủy tươi mát này lá cây là cùng loại thực vật mọng nước như vậy phiến lá tương đối dán chắc phiến lá nước sốt ngọt ngào mang theo một tia thanh hương chính là xứng với bên ngoài cánh hoa liền ngọt gãi đúng châu ngứa này cánh hoa thực tươi mát hoàn mỹ đem phiến lá ngọt ngào cấp trung hòa hơn nữa ẩn ẩn còn có một tia mát mẻ như vậy khiến cho này nói đồ ăn ăn lên đặc biệt thoải mái thanh tân ở mùa hè ăn lên giống như là ăn băng giống nhau khiến cho thể sắc và tinh thần thoải mái còn có k i a thảo dựa theo tư khâm biện pháp từ giữa bộ bẻ gãy đảo ra bên trong nước sốt trực tiếp đặt ở thị thượng t lại lần nữa ăn thời điểm thì không có một chút mùi tanh hơn nữa ăn cũng sẽ không có chán lấy cảm giác ô hy cắp cảm thấy nàng yêu cầu mang đi đồ vật lại nhiều mấy thứ này lá cây cùng hoa còn có cỏ xanh tin tưởng bên ngoài tuyệt đối không có vàng không đã sớm bị phát hiện này hai dạng đồ vật tuyệt đối có thể trợ giúp nàng vượt qua toàn bộ thời gian mang thai rốt cuộc lúc trước đại tẩu mang thai thời điểm phun như vậy nàng đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi tuy rằng không cảm thấy chính mình cũng sẽ như vậy bất quá phòng hoạn với chưa xảy ra sao lại lần nữa làm một phần đưa cho tứ h ra ý bảo hắn đ ế n một chút thứ này nhất thích hợp kèn ăn còn không yêu ăn thịt hơn nữa cực độ chán ghét mùa hè tứ h ra tứ gia tiếp nhận ô hi cắp trong tay đồ vật ở trước mắt bao người bỏ vào trong miệng vì cái gì nói là đám đông nhìn chăm chú đâu thứ này thấy thế nào đều không giống như là ăn ngon bộ dáng cho nên cho dù có bảo đảm nói thứ này không thành vấn đề khá vậy không ai dám dễ dàng nếm thử cho nên có qua nhĩ giai thị cái thứ nhất nếm thử bọn họ tự nhiên chờ nhìn xem nàng phản ứng lại nói bất quá thoạt nhìn hương vị hẳn là ha ha không tồi nàng nếu dám đưa cho láo tứ kia kén ăn tính tình nhìn nhìn lại lão tứ biểu hiện liền biết nghĩ đến là không có gì vấn đề tứ gia vốn cũng là đã sớm phát hiện ô h i c ắ p động tác hắn vốn định ngăn cản chính là ta nghĩ nha đầu này cái gì đều phải nếm thử tính tình không cho nàng ăn một chút nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đơn giản chờ nàng chính mình ăn đau khổ liền không có việc gì chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn cho chính mình cầm một phần xem nàng như vậy nghĩ đến hẳn là không khó ăn đừng nhìn ô h i c ắ p thích ăn chính là nàng kén ăn trình độ cùng chính mình không phân cao thấp nàng có thể thích đồ vật hương vị tuyệt đối không bình thường ôm cái này tâm thái tứ gia bỏ vào trong miệng cắn thượng một ngụm quả nhiên thứ này nhưng thật ra thực hợp khẩu vị của hắn ô h i cắp thích ă n thịt thực đồ vật chính là chính mình lại là thích này đó thoải mái thanh tân đồ ăn xem bọn họ đều động thủ tư khâm mới bắt đầu giới thiệu mấy thứ này kia hoa tên gọi văn khẩu thảo tên gọi bình thảo lá cây là mật thụ này đó đều là nơi này đặc sản bất quá về sau liền sẽ không nàng nhất định phải mang đi ra ngoài kế tiếp bọn họ lại đánh hồi lâu lời nói sắc bén mới nói đến chính đề thượng tư khâm cũng không có nói nơi này lai lịch linh tinh chỉ là nói cho đại gia vào nơi này liền ra không được cho nên thỉnh đại gia an tâm ở chỗ này trụ đi xuống đại ý thượng cùng đi theo nàng nói ý tứ không sai biệt lắm bất quá hiện tại này đó các hoàng tử cũng không phải là nàng như vậy hảo tính tình tư khâm nói ra mục đích về sau bọn họ đương trường liền tạc ngươi có ý tứ gì như thế nào ngươi đây là tưởng cầm tù chúng ta ngươi không sợ chúng ta đại quân sao ra nói cho ngươi tuy rằng hiện tại bên ngoài người là còn không có tìm tới nơi này chính là nơi này dù sao cũng là ở đại thanh cảnh nội không có khả năng cả đời tìm không thấy đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi t i n h tình có chút hỏa bạo mười bốn lập tức trả lời những người khác lần này cũng không ngăn cản rốt cuộc nơi này đều là một ít thiên tri tiêu tử sao có thể cai nguyện bị h uy hiếp các vị h i ể u lầm Bồn điện tuyệt k h ô n g giam chi ư vị ý tứ, chỉ là n ơ này rốt cuộc như thế nào tin tưởng chư vị ở chỗ này sinh sống lâu như vậy cũng vậy rốt thế cuộc chư chỗ lâu khái đại ở vị bổn i ế t một ít. Một k đi h điện cũng xác thật không có biện pháp đi ra ngoài tư khâm cũng là thiệt tình tưởng khuyên bảo bọn họ chú hạ tuy rằng hắn kỳ thật cũng không phải thực hoan n ê n bọn họ chính là cũng không đành lòng thật sự liền như vậy giết chết bọn họ nói như thế nào chính mình đã từng cũng là làm một nhân loại sinh tồn ở nhân thế gian các hạ nói được nhẹ nhàng nơi này là các hạ địa bàn tự nhiên sẽ không nghĩ rời đi chính là chúng ta ở bên ngoài còn có rất nhiều người chờ đâu chậm trễ không d ậ y nổi lao tam lần này cũng là phát hỏa ở cái này địa phương quỷ quái đ ạ i lâu như vậy đã sớm phiền c h á n còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng sinh mệnh an toàn bổn điện hôm nay chính là tưởng nói cho chư vị đừng n g h ĩ phá hư cái này kết giới chư vị rất rõ ràng một khi nơi này đồ vật chạy ra đi sẽ đối bên ngoài tạo thành cái gì uy hiếp còn có nếu là ở trên đường gặp được cái gì nguy hiểm đừng trách bổn điện không có nói tình chư vị bổn điện n ô n chi đã hết chư vị nếu là khăng khăng như thế vậy xin cứ tự nhiên đi người tới t i ế n khách tư khâm tuy nói tính tình thực hảo chính là rốt cuộc đã từng cũng là thái tử thân phận tôn quý lại như thế nào sẽ ca m nguyện bị v u hãm chương hai trăm bảy mươi sáu kế hoạch từ khâm hôm nay làm người đem những người này mang lại đây cũng là sợ bọn họ làm ra cái gì không nên làm sự đến nỗi mặt khác hắn thật đúng là không sợ sống lâu như vậy cái dạng gì sự chưa thấy qua đại gia bị đuổi ra tới về s o đối với ở bên trong trải qua đều cảm thấy thập phần bực bội lớn như vậy còn không có như vậy nghẹn khuất quá chính là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cho nên cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng thành thành thật thật bị đưa về bọn họ thuê chủ sân bất quá bọn họ vẫn là phát hiện một ít manh mối đó chính là ở ly hoàng cung không xa địa phương có một chỗ địa phương bị trọng binh gác xem bên trong bộ dáng chính là tòa thành này lớn nhất kia cây sở tại mặc kệ như thế nào nơi đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật khang hy bọn họ quyết định đi biết rõ ràng nơi đó sự tình ô hy cắp đối với bọn họ kế hoạch này đó hứng thú không lớn nàng có cảm giác chính mình sẽ không bị nhốt tại đây địa phương lâu lắm thực mau liền sẽ đi ra ngoài lại nói kỳ thật từ một cái khác phương diện tới xem có lẽ nơi này dưỡng thai cũng không tồi trở về nói khẳng định là muốn đối mặt tiếp xung mà đến an toán rốt cuộc chính mình đối với trong phủ các nữ nhân tới nói vốn dĩ liền thân thế cao quý nếu là thực sự có hải tử đối với các nàng tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đặc biệt là ô lạp na lạp thị là tuyệt đối sẽ không làm nàng bình an sinh hạ hải tử chính là nơi này trừ bỏ bị áp lực năng lượng mặt khác cũng không có gì không tốt nàng hiện tại mang thai sự còn không có người biết nhưng cho dù là đã biết cũng không có việc gì các nàng cùng chính mình lại không có gì ích lợi quan hệ cho nên nhiều nhất chính là nói chút toan lời nói mà thôi kế tiếp mấy ngày ô h i cắp liền quá thượng hồn ăn hồn uống dưỡng heo sinh hoạt tử vi bằng vào cái tư khâm có như vậy vài phần giao t ỉ n h tự mình đi hoàng cung tìm hắn đem bọn họ các loại nguyên liệu nấu ăn đặc tính dùng ăn phương pháp còn có thực đơn này đó toàn bộ đều cấp lộng trở về giao cho phán nhi làm nàng thay phiên làm cấp ô h i cắp ăn tư khâm cũng không tàng tư còn cố ý làm trước kia trong cung ngự c h ủ đem hắn sở hữu nấu an tâm đắc cấp viết xuống tới giao cho phán nhi nghe nói ô hi cắp mang thai còn cố ý hỏi các nàng có cần hay không đại phu không phải hắn keo kiệt không trực tiếp làm đại phu đi một chuyến chủ yếu là trước kia bọn họ ca tàng quốc đại phu đều là v u tộc người đảm nhiệm hiện tại nơi này đã không có v u tộc người hắn nói đại phu chỉ là trước kia giúp đỡ v u tộc người trợ thủ dược đồng linh t i nhưng n h đừng xem thường bọ n họ. bọn họ tuy rằng đối với bắt mạch trần bệnh không tinh thông chính là đối với dược liệu nắm giữ nhưng chính xác tới rồi cực điểm ô h i cắp đối với khang hy bọn họ lăn lộn hoàn toàn không để ý dù sao biết tư khâm c ó chừng mực tuyệt đối sẽ không làm ra mạng người nhiều lắm chính là lộng tàn m à t h ô i này liền đương cho bọn hắn một cái g i a o hấn ai làm cho bọn họ như vậy lỗ mãng bất quá ô h i cắp không nghĩ tới bọn họ lá gan lại là như vậy đại hôm nay buổi tối ô h i cắp vừa mới muốn ngủ h ạ ai ngờ bỗng nhiên đất dùng núi chuyển vừa mới bắt đầu ô h i cắp còn tưởng rằng là động đất đang muốn chạy ra môn đi. lúc này tô bồi thịnh cũng vào cửa tới bảo hộ nàng nói cho nàng không có việc gì tạm thời không còn sớm lo lắng trước hảo hảo nghỉ ngơi tô bồi thịnh là tứ gia cố ý lưu lại bảo hộ nàng biết bọn họ đêm nay có đại động tác tứ gia sợ nàng có cái gì nguy hiểm mới đem tô bồi thịnh cấp lưu lại nàng cũng không có cự tuyệt bất quá bọn họ nhưng thật ra thật là có bản lĩnh lớn như vậy động tĩnh cũng không biết bọn họ đến tột u cùng làm gì không được nàng có chút đại không được đột nhiên đứng dậy mặc tốt quần áo chuẩn bị ra cửa nàng mau chân đến xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì nàng sợ bọn họ làm ra cái gì chạm đến từ khâm điểm mấu chốt sự tình như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình thu thập một ít đồ vật lập tức hướng bên ngoài đi đến phán nhi chúng ta đi hỗ trợ bất quá tô bồi thịnh rõ ràng bị tứ gia công đạo quá nhất định không thể làm ô hi cắp trốn thoát đi ra ngoài chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiểu bước đuổi kịp một bên đánh thương lượng chắc phúc tấn bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm ngài không thể đi ra ngoài nếu là ngài ngủ không được không bằng làm phán nhi cùng đi làm chút đồ ăn chờ một lát ra trở về nhất định đói bụng ô h i cắp không phản ứng tô bồi thịnh bây giờ còn có tâm tư nấu cơm cũng không biết bên kia tình huống thế nào nàng mấy ngày nay thật là đắc ý vây báo như thế nào liền không chú ý một chút bọn họ kế hoạch đâu chỉ nghĩ sớm muộn gì đều sẽ đi ra ngoài cho nên từ bọn họ sang bậy lúc này như n g hảo muốn như vậy xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp lúc này trên đường cái quả thực là chống không dân cư có thể mơ hồ nghe thấy ở cây đại thụ kia chung quanh có chút ồn ào thanh âm nghĩ đến bọn họ đều là đi bên kia ố h i cấp không hề do dự nhanh chóng chạy tới nơi quả nhiên lúc này hai bên không khí có thể nói là dương cung bạc kiếm ố h i cấp đổi tới thời điểm nhìn đến những người đó trong tay giam lão đại cùng mười bốn còn có bên này đứng ở đám người phía trước hai cái ca ca cùng với tứ gia bọn họ đều ở giờ phút này ố hi cắp chỉ nghĩ đỡ c h á n thở dài cái này kêu chuyện gì a làm chuyện xấu còn bị người c ấ p t r ả o cái hiện hành những người này thật là nhược kê ố hi cắp biến mất ở đám người mặt sau lẳng lặng quan sát đến sự tình phát triển bất quá mặc kệ như thế nào nàng cũng không thể rời đi đầu tiên lão đại thế nào trước không nói nàng cũng không thích lão đại đã chết tàn đều không có việc gì chính là mười bốn nàng lại là không thể mặc kệ chứ không nói khang hy công đạo quá mười bốn không thể xảy ra chuyện liền nói này một đường mười bốn không biết ăn sai rồi cái gì dược đối tứ ra vẫn là có như vậy vài phần quan tâm lại một cái còn có đức phi đ ạ nặng cho nên hiện tại mười bốn nhất định không thể có việc chỉ là cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào vừa mới như vậy đại động tĩnh không có khả năng không hề dấu vết chính là những người này đều ngăn ở ở cửa bọn họ cũng nhìn không tới bên trong tuy rằng có thể dùng tinh thần lực chính là đối mặt nhiều như vậy dị chủng một khi sử dụng tinh thần lực đó chính là một loại khiêu khích đứng ở đám người phía trước vài vị các hoàng tử như hổ dình mồi nhìn bị dị trùng áp lão đại cùng mười bốn tuy rằng nội tâm là nghĩ bọn họ không bằng liền như vậy đã chết cũng coi như là vì bọn họ trừ bỏ hai cái cường hữu lực đối thủ chính là vì đại cục suy nghĩ bọn họ còn không thể chết được đặc biệt là mười bốn ở đây mọi người trừ bỏ lão tam không quá quan tâm hắn bên ngoài những người khác vẫn là thật sự đặc biệt tưởng cứu hắn các ngươi muốn làm cái gì khang hy hiện tại không ở chỗ này cho nên là từ tuổi lớn nhất lão tam vì đại biểu dẫn đầu mở miệng bên kia dẫn đầu cũng không phải một cái thiện cha cảnh giác nhìn bọn họ nơi này lạnh giọng đáp không phải chúng ta muốn làm cái gì là các ngươi muốn làm cái gì các ngươi cũng biết tự tiện xông vào cấm địa là tử tội người lão tam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy so tứ đệ càng bất thông tình lý người bị khí cái chết khiếp đ ỗ n g nhiên cảm thấy tứ đệ vẫn là khá tốt như vậy nghĩ không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn tứ ra liếc mắt một cái tự h ứ r tiện xông vào cấm địa chính là tử tội không có trường hợp đặc biệt chương hai trăm bảy mươi bảy chạm vào là nổ ngay bọn họ đều không phải là cố ý xâm nhập chỉ là cái này địa phương quá kỳ quái nhất thời tò mò mới nghĩ đi vào xem một cái tuyệt không có tưởng phá hư chi ý tứ gia vốn dĩ cũng không quá trông cậy vào bọn họ có thể bị nói mấy câu cấp thuyết phục hiện tại quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian chờ hoàng a mã lại đây hắn đi hoàng cung thấy vị kia thái tử điện hạ tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ tới lâu như vậy cũng chưa gặp qua nơi này quốc quân chỉ có thái tử điện hạ xuất hiện chính là tin tưởng có thái tử điện hạ khẩu dụ thập tứ đệ bọn họ hẳn là không có việc gì tứ ra là tưởng kéo dài thời gian chờ khang hy tới cứu người đáng tiếc hắn có một cái heo đồng đội lão tứ đừng cùng bọn họ vô nghĩa muốn sắt muốn s ẻ o tự nhiên muốn làm gì cũng được chỉ là các ngươi tốt nhất có thể nhanh lên giết ra nếu không trở ra trở về về sau nhất định mang theo quân đội tới đem nơi này cấp sân bằng lão đại vẻ mặt xem các ngươi có thể đem ta thế nào biểu tình nói thật xem đến ô hy c ấ p đều muốn đánh người càng đừng nói là người khác quả nhiên lúc trước cái kia trả lời người cười lạnh một tiếng miệng còn rất mạnh vậy trước đánh gây hắn hai cái đ u ổ i nói chuyện cho người bên cạnh một ánh mắt tứ gia vốn định mở miệng ngăn cản ai ngờ còn không có đệ tới kịp đã bị mười bốn thanh âm c ấ p đánh gãy các ngươi như vậy đệ nặng ra đại ca cùng gia tinh cái gì anh hùng hảo hán có bản lĩnh đem ra thả cùng ra một mình đấu ô hi cắp điếu môi được này lại là một cái heo đồng đội không giải thích nàng đều tưởng thế tứ gia rơi lệ muốn thay như vậy xuẩn người thu thập cục diện rồi d á m muốn gác nàng nàng đã sớm bỏ gánh không làm thật là như vậy xuẩn cái này là tưởng cứu bọn họ cũng vô pháp ha h a hảo nếu ngươi như vậy có can đảm ta đây liền cùng ngươi quá hai chiêu trước nói hảo ngươi nếu bị thua ta liền không chỉ là đánh gãy ngươi hai cái đùi nói xong kia dẫn đầu ý bảo đệ nặng mười bốn người thả hắn mười bốn vừa được đến tự do lập tức đứng lên vung lên nắm tay liền xông lên đi đáng tiếc hắn là chú định đánh không lại dị chủng chỉ thấy kia dị chủng trực tiếp một tay tiếp được mười bốn nắm tay một cái thủ đao chém vào mười bốn cánh tay thượng dưới chân cũng nhanh chóng ra tay đá thượng mười bốn xương đùi chỉ nghe răng rắc hai tiếng mười bốn cái chán nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi bất quá hắn nhưng thật ra không có kêu ra tiến g tới vừa mới kia hai tiếng rõ ràng là hắn xương tay xương đùi đều đã chặt đứt như vậy xem ra hắn cũng là thật h ắ n tử mười bốn giải quyết về sau kia dẫn đầu trực tiếp làm người tiếp theo đem l á o đại chân cùng nhau đánh gãy lúc này khang hy kịp thời lại đây khang hy mang theo vài người từ nơi xa cấp vội vàng đi tới một khuôn mặt âm chầm sắp tích thủy nhìn ra được tới hắn bị tức giận đến không nhẹ dừng tay khang hy rất xa thấy bên này lao đại liền phải bị hạ độc thủ vội vàng mở miệng mọi người nghiêng người nhìn vội vàng chạy tới khang hy hành lễ khang hy trực tiếp đi đến đằng trước nhìn chằm chằm bị đánh gãy tay chân mười bốn trong mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ quan mang bất quá là tiểu hài tử không hiểu chuyện lầm sấm cấm địa các hạ không khỏi quá chuyện bé sẽ ra to đi lời này thiếu chút nữa đem ô hy cắp làm cho tức l ư ờ i nhìn không ra tới a khang hy này tao láo nhân như vậy hư tiểu hai tử mười bốn sao còn miễn cưỡng nói được qua đi chính là lão đại thấy thế nào cũng không giống như là hài tử a này tao láo nhân thế nhưng trợn mắt nói dối thật là bội phục bội phục những người khác tuy rằng đối với khang hy nói cũng là một bộ nghẹn cười bộ dáng chính là minh bạch hiện tại chỉ có thể nói như vậy mới có thể giữ được lão đại cùng mười bốn bất quá hoàng a mã không phải đi tìm vị kia thái tử điện hạ sao như thế nào không thấy được người bọn họ bên này người đều rất tò mò chính là bên kia lại không phải như vậy nhìn khang hy nói ra câu này hài tử nói bọn họ tuy rằng cảm thấy có chút quái dị chính là lại không phản bác rốt cuộc không nói lao đại chính là khang hy ở bọn họ trong mắt cũng là một cái hài tử chúng ta cũng là việc công sử theo phép công cấm địa không thể tự tiện xông vào tin tưởng các ngươi tới lâu như vậy đều biết nếu biết kia như thế nào có thể biết rõ cố phạm kia dẫn đầu thấy khang hy vẫn là đơn giản hành lễ đi kêu các ngươi thái tử điện hạ ra muốn đích thân cùng hắn nói bọn họ tiến vào về sau đều là ẩn tàng rồi thân phận bất quá nghĩ đến tư khâm đối bọn họ thân phận hẳn là rất rõ ràng xin lỗi thái tử điện hạ nói xâm nhập cấm địa chính là tử tội bất luận là ai đều không thể may mắn thoát khỏi nói vậy ngày đó thái tử điện hạ cũng cùng chư vị nói được rất rõ ràng cho nên hiện tại đã không cần phải bẩm báo thái tử điện hạ nói xong lời nói ý bảo mặt sau người tiếp tục ô h i cắp lúc này mới xem như minh bạch liền nói như thế nào thỉnh bọn họ làm khác h đâu cảm tình nhân ra là tưởng tiên lễ hậu binh nhân tiện còn có thể cảnh cáo bọn họ một phen lúc này lão đại tiếng kêu thảm thiết truyền đến ô h i cắp ghét bỏ nhìn hắn thật vô dụng còn không bằng mười bốn đâu bất quá đối phương như vậy trắng trợn táo bạo cách làm có thể là thật sự chọc giận khang hy chỉ thấy hắn vây tay một cái đứng ở hắn mặt sau bọn thị vệ một đám sông lên đi hôn chiến lên không thể không nói ô h i cắp thật sự bội phục bọn họ dũng khí cũng thích bọn họ vô tri nếu không bọn họ như thế nào sẽ có lá gan tiến lên kia nàng lại từ nơi nào nhìn đến như vậy vừa ra cho hay đến nỗi bọn họ tánh mạng tin tưởng tư khâm công đạo quá trừ bỏ thật sự tiến vào quá cấm địa người những người khác sẽ không bị thương mệnh cho nên không cần lo lắng nhiều lắm chính là thiếu cánh tay gãy chân ô h i cắp chính xem đến vui tươi hớn hở thời điểm bỗng nhiên nhớ tới nàng giống như đã quên chuyện gì nữ h mày nhìn phía trước chiến đấu đ ỗ n g nhiên thấy tứ gia thân ảnh mới nhớ tới nàng là sợ các ca ca cùng tứ gia bị thương mới lại đây như thế nào có thể như vậy xem diễn đâu tuy rằng này diễn thực xuất sắc chính là nếu như bị tứ gia biết nàng toàn bộ hành trình quan khán tứ gia mất mặt một mặt nàng liền thảm không được không được đến chạy nhanh ngăn cản bọn họ tại chỗ đi rồi hai vòng ô、oh、hi cắp rốt cuộc nghĩ đến biện pháp hướng tới đi theo nàng phán nhi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng lại đây nhỏ giọng nằm ở phán nhi bên thai nói ngươi đi nhìn một chút tứ gia cùng hai vị thiếu gia đừng làm cho bọn họ bị thương ta đi bên trong làm sự tình bởi vì biết tử vi ở cho nên phán nhi cũng không có ngăn cản ô hi cáp gật đầu trả lời cẩn thận phán nhi đi rồi về sau ô hi cáp liền chuẩn bị đục nước béo cò đi vào bên trong nhìn xem nói nàng sớm liền muốn nhìn một chút bất quá nàng đã quên phía sau còn có một cái trùng theo đuôi không đi đâu chỉ nghe tô bồi thịnh khóc tang thanh â m nói chắc phúc tấn nô tài đâu ô h i cắp xoay người ghét bỏ nhìn hắn chính mình kéo chân sau còn đúng lý hợp tình hỏi nàng không biết tìm một chỗ giấu đi sao v â y vây tay nói chính ngươi tìm một chỗ đợi chờ nơi này kết thúc trở ra không được ra nói tô bồi thịnh ăn chưa nói xong ô h i cắp đã chiều đám người đi không có biện pháp đi tô bồi thịnh chỉ có thể đi chợ giúp tứ ra ai làm hắn không có làm hảo ra công đạo sự tình lúc này khẳng định phải hảo hảo biểu hiện đến nôi chắc phúc tấn trộm đi vào sự tình hắn nhưng thật ra không cùng tứ ra nói chỉ là nói chắc phúc tấn chạy ra hắn không thấy được người hắn sợ tứ ra lại một cái sốt ruột thượng hỏa đi theo cùng nhau đi vào chương hai trăm bảy mươi tám lam hề thất tỉnh đi và ô hi cấp nhìn kia yêu cầu mười mấy người cùng nhau mới có thể vây quanh thụ không khỏi lũ l ơ i không hổ là vài vạn năm thụ thật không sống uổng phí lâu như vậy vòng quanh thụ chuyển động vài vòng cũng không phát hiện có cái gì dấu vết ô hi cấp bực bội cắn môi thật là bên ngoài đánh nhau càng ngày càng kịch liệt n à y vẫn là ở dị chủng đều nhường bọn họ dưới tình huống nếu là chờ một lát gì chúng bắt đầu c u ồ n g táo hình thức kia bọn họ còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì trở về đã có thể không nhất định chính là nơi này cũng là thật sự cái gì đều không có ô h i cắp còn cố ý dùng tinh thần lực xâm nhập thân cây đi tìm căn bản là không có bất luận kẻ nào dấu vết chẳng lẽ là nàng đã đoán sai t i ế t dương v u đủ loại ra tới không phải này cây ô h i cắp vòng quanh t h ủ vừa đi một bên tự hỏi chính là giống như cũng không có khả năng a nếu là yết dương không phải này cây tư khâm như vậy để ý làm gì hơn nữa ngọn cây thế nhưng còn giúp một cái quan tài bên trong nằm hai người một nam một nữ nếu nàng không đoán sai đó chính là lam hề hết dương chính là hiện tại muốn như thế nào đánh thức bọn họ ai nha suy nghĩ lâu như vậy một chút manh mối đều không có quả thực thần thiền nếu là lại tìm không thấy làm lam hề hết dương thức t ỉ n h biện pháp bên ngoài cục diện liền khống chế không được ô h i cắp dưới tàng cây chuyển động tới chuyển động đi lại không biết thực mau nàng liền không cần suy nghĩ bởi vì ở nàng đỉnh đầu k i a nồng đậm lá cây che đậy địa phương phát ra từng đạo bạch quang bất quá bởi vì lúc này khi ban ngày cho nên không rõ ràng làm sao bây giờ làm sao bây giờ ố h i cắp không ngừng xoay quanh lầm bầm lầu bầu may mắn bên ngoài đang đánh đến lửa nóng nếu không liền nàng như vậy đã sớm bị phát hiện a hào phiên a một chân đá vào bên cạnh trên thân cây bất quá nàng xem nhẹ thân cây độ cứng đau lòng ông chân vẻ mặt buồn bực ngồi xuống đông nhiên mặt sau truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ tiểu nha đầu người đá thân cây cái gì đá đau đi ô hi cắp vẻ mặt cảnh giác xoay người nhìn trước mắt một thân hồng y dè nữ tử nữ h chặt mày đáng chết mặt sau có người cũng chưa phát hiện may mắn nàng không có động thủ đối phó chính mình nếu không nàng hôm nay đã có thể công đạo ở chỗ này ngươi là ai ha ha ngươi không phải tìm mọi cách tưởng đánh thức ta sao như thế nào ta hiện tại đứng ở ngươi trước mặt ngươi lại không nhận biết nàng kia vẻ mặt cười hì hì nhìn ô hi cắp nói người là lam hề ô hi cắp chừng lớn hai mắt vẻ mặt không thể tin tưởng lam hề cười tủm tỉm gật đầu không tồi chính là ngươi không phải ngươi là ô hi cắp sắp nói năng lộn xộn nàng đây là tâm tưởng sự thành sao rõ ràng cái gì đều còn không có làm lam hề liền thức tỉnh lúc này ông trời xem nàng một đoạn này thời gian quá đến quá vất vả cho nên bồi thường nàng sao ha ha thiều nha đầu ngươi quả nhiên thực đáng yêu như thế nào ngươi là muốn hỏi ta là cái nào lam hề lam hề chậm rãi đi và ô h i cáp rất có hứng thú nhìn nàng càng ngày càng xấu hổ mặt ô h i cáp gật đầu này không phải vâng nghĩa sao nếu là tỉnh lại chính là ban đầu cái kia thiện lương lam hề kia hết thể đều dễ làm cái kia lam hề mềm lòng chính là nếu không phải đã có thể phiền thoái bất quá hiện tại cái này lam hề nàng làm một chút đều nhìn không ra tới rốt cuộc là ai dựa theo tử vi nói sao lại lam hề tính cách cường thế lúc trước lam hề tính cách mềm yếu chính là cái này thoạt nhìn như thế nào có chút ác liệt đâu nhìn ố hi cáp gật đầu lam hề vẫn là vẫn duy trì mỉm cười thoạt nhìn ôn nhu như nước mỹ lệ khả nhân chính là nói ra liền không như vậy tốt đẹp đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi ta là sao lại lam hề bất quá tư khâm thế nhưng đem sự tình đều nói cho ngươi ta nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi là hắn người trong lòng nói chuyện lam hề hài hước nhìn ố hi cáp ô h i cắp vẻ mặt đ ờ đẫn hảo đi đã xác định này nhất định là cái kia cường thế lam hề chỉ có cái kia cường thế lam hề mới có thể nói ra loại này lời nói ngài hiểu lầm ta cùng thái tử điện hạ không có bất luận cái gì quan hệ hơn nữa ta đã có phu quân ngài xem không ra ta đã mang thai sao lam hề bĩu môi vẻ mặt t i ế c nối nhìn ô h i cáp thật đáng tiếc ta rất thích ngươi nha đầu này vốn dĩ cho rằng ngươi là tư khâm người trong lòng liền có thể lưu lại hiện giờ xem ra ha hả ô h i cắp chỉ có thể xấu hổ cười cười đ ú n g rồi lam hề công chúa chẳng biết có được không ra cửa giúp giúp ta phu quân cập huynh trưởng đoàn người bọn họ nguyên nhân chính là vì lầm sấm nơi đây bị thái tử điện hạ người bắt lấy vấn tội đâu lam hề dù bận vẫn ung dung nhìn ô h i cắp nói lầm sấm ngươi sợ là không biết ta lại như thế nào tỉnh lại đi ha h a ô h i cắp trong lòng ảo não cực kỳ này đàn ngu ngốc thế nhưng còn đem lam hề cấp kinh động khó trách nàng bỗng nhiên liền tỉnh cảm tình là bị quấy dày bất quá lại thế nào vẫn là muốn tiếp tục căng ra đầu cho bọn hắn cầu tình ai làm cho bọn họ là ra đâu lam hề công chúa thực xin lỗi quáy dày tới rồi ngài chính là bọn họ chỉ là nhất thời tò mò tuyệt đối không phải có tâm hơn nữa bọn họ còn nhỏ ngài đại nhân đại lượng liền không cần cùng bọn họ so đo nhất thời tò mò không hẳn vậy đi hơn nữa nói cái kia tuổi trẻ chính là tiểu hài tử còn nói đến qua đi kia đại cái kia nhưng không giống nhau người đều nói ba mươi mà đứng tuy rằng hắn tuổi đối với ta tộc nhân tới nói thật là hài tử chính là đối với nhân tộc cũng không phải là lam hề nói chuyện công phu sắc mặt biến đổi biến đổi cũng không biết là nhớ tới cái gì xem đến ô hi cắp là kinh hồn táng đảm càng muốn biết kia hai cái xuẩn chứng rốt cuộc làm cái gì thật là xuẩn chết bọn họ được nếu là này lam hề thật sự muốn giết bọn họ liền sợ là nàng chính mình cũng không giữ được bọn họ nàng còn hoài hài từ đâu liền tính là nàng toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc đánh thắng được lam hề hắc ú n hiện tại nàng còn bị áp chế đến lợi hại. Hơn nữa、so、sánh với bọn họ tánh mạng mà nói vẫn là hài tử quan trọng đến nhiều. Ngay cả tứ gia ở trong lòng nàng cũng cùng sánh g chi chế cả hại. họ hài pháp hài h tại lợi với với. tử tứ tử mà là là bị địa vị áp ra so so vô ở hắc cái kia xấu hổ thật là viết hoa xấu hổ nói thật nàng là thật ngượng ngùng làm nhân ra ngôi giận không so đo việc này nếu là đổi ở nàng trên người mình rõ ràng ngủ đang ngủ ngon giấc cũng không e ngại ai nếu là ai dám quấy g i à y nàng nàng thế nào cũng phải đánh bạo người nọ đầu chó cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng lam hề nhưng không chú ý ô、oh、h i cáp xấu hổ càng vô tâm tư đi hóa giải nghe bên ngoài tiếng đánh nhau âm khoe miệng gợi lên một mặt tà ác mỉm cười tiểu nha đầu ngươi lại không ra đi ngăn cản bọn họ bọn họ đã có thể phải bị bắt được ngươi chính là ta biết bên ngoài người thân phận nếu là bọn họ một cái không chú ý bị cảm nhiễm đã có thể không đến t r ị ô、oh、h i cáp nàng nhưng thật ra tưởng ngăn cản này không phải điều kiện không cho phép sao lại nói hiện tại nàng đứng ở chỗ này còn không phải là giống nhau vị này lam hề công chúa ra mặt sao bất quá vừa mới vị này công chúa khỏe miệng mỉm cười nhưng thật ra làm nàng có dự cảm bất hảo nếu không vẫn là đừng làm nàng đi hiện tại cái này chính là h ỉ n ộ vô thường nếu là đi làm trở ngại chứ không giúp gì nhưng như thế nào chỉnh ai vì cái gì tỉnh không phải cái kia mềm lòng lam hề đâu như vậy nàng còn có thể lừa dối một chút chương hai trăm bảy mươi chín k u y ê n bảo lam hề cũng nhìn ra ô hi cáp tâm tư buồn cười nhìn nàng nói như thế nào tiểu nha đầu muốn cho ta ra tay ô hi cáp nàng đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng h ả o đi không phải muốn cho ngươi ra tay nàng ở chỗ này cùng ngươi rong rong d ả i d ả i làm gì h ả o chơi sao tiểu nha đầu ngươi là thật không biết ta là như thế nào tỉnh lại lam hề trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ ý cười tiểu nha đầu sợ là ngươi biết ta thức tỉnh nguyên nhân sau liền sẽ không hy vọng ta ra mặt ô hi cáp cho nên nói kia hai cái xuẩn chứng rốt cuộc làm cái gì tiền bối bọn họ dựa theo nhân loại tuổi tới xem như thành niên chính là bọn họ rốt cuộc so ngài nhỏ đi nhiều ngươi liền không nhận không nhớ tiểu nhân quá tha bọn họ một lần đi tuy rằng không nghĩ quản bọn họ chính là vẫn là không được lại như thế nào không nghĩ thừa nhận này hai xuẩn chứng vẫn là nàng heo đồng đội nếu là bọn họ đùa g i ỡ n ta đâu lam hề dù bận vẫn ung dung nhìn ố hi cáp phảng phất muốn xem t i ế n nàng đáy l ò n g ố hi cáp thật là tất cầu bọn họ không phải đi ra ngoài tìm tìm ra đi biện pháp sao vì cái gì muốn đùa dỡn nữ tử còn đùa dỡn đến đại ma đầu trên người thật là chăn sống bất quá lại nói tiếp bọn họ cũng là thật xui xẻo này lam hề là lớn lên không tồi chính là lúc ấy nàng chính là một khối thi thể ít nhất ở kia hai xui xẻo trứng trong mắt là như thế này phòng trưng bọn họ lúc ấy cũng chỉ là đáng tiếc lam hề hồng nhan b ạ c mệnh chính là ai có thể nghĩ đến lam hề còn có thể sát chết vùng dậy nga là sống lại c à ngài không nghĩ tới chính tới l Lam là Hề vẫn là dẫn t ớ h ế tình thẻ tội. thật thể toàn thấy theo tứ gia kiến nghị một chút đi túi chào Bồ Tát, đặc biệt Cho hai họ nhà, nghỉ chào đầu đến đi đến đi đi đặc Đại xui nếu sỏ gây người cũng ngoài, nàng gia cùng、14. Ngay nói kiến có cảm xẻo Lao nên bọn an ra Bồ là là về huống hiện tại thật đúng là một lời khó nói hết nàng chính mình đi là thật không hảo ra mặt ngăn cản bên ngoài chiến đấu chính là làm lam hề đi ra ngoài đi nói thật nàng giống như cũng không cái tiền mặt này lam hề còn có thể dường như không có việc gì cùng nàng ở chỗ này liêu lâu như vậy cũng mất công nàng tính tình hảo nếu là thay đổi nàng chính mình bị đùa giỡn không cần phải nói một đốn đánh không giải thích nàng thế nào cũng phải kêu sao đùa giỡn người biết mã vương già có mấy chỉ mắt nếu là gặp gỡ nàng tâm tình không tốt thời điểm không chuẩn trực tiếp phế đi người nọ làm hắn về sau cũng chưa biện pháp thai họa cô nương lam hề dường như không nhìn thấy ô hi cắp kia một lời khó nói hết biểu tình đôi mắt híp lại nhìn bên ngoài trong miệng còn cùng nàng nói nàng thức tỉnh tình huống cũng là kéo lam h ề phúc nàng mới biết được nguyên lai chính mình heo đồng đội đều là như vậy thiểu năng trí tuệ nguyên lai bọn họ đã sớm phát hiện này cây dị thường lại không biết nơi này trước kia phát sinh sự lại càng không biết thụ lai lịch cho nên vẫn luôn tưởng cẩn thận thăm dò một chút rốt cuộc nơi này dường như rất quan trọng nói không chừng chính là đi ra ngoài mấu chốt không thể không nói bọn họ cảm giác còn rất nhạy bén đáng tiếc nơi này thủ vệ nghiêm ngặt không phải dễ dàng như vậy liền tiến vào cho nên bọn họ thương lượng hồi lâu mới rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp tiến vào nơi này bởi vì này thụ lớn lên thô tráng cành lá t ố t tươi cho nên bọn họ thế nhưng tìm một chỗ c h ặ t cây thấp bé địa phương lợi dụng cây thang trực tiếp b ò lên trên đi sau đó lại thông qua nhánh cây chậm rãi b ò đến thân cây vị trí điều tra việc này vốn là quyết định làm ô h i cắp hai cái ca ca tới làm chỉ là bọn hắn tới hai lần sau còn không có b ò đến thân cây vị trí liền phát hiện bên kia tuần tra binh lính quá nhiều hơn nữa giống như lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm này thụ giống nhau làm cho bọn họ căn bản không dám tới gần mỗi lần đều chỉ có thể đường cũ phản hồi sau khi trở về đem tình huống đều cấp nói cho khang hy khang hy càng thêm xác định nơi đó nhất định có cái gì quan trọng đồ vật vì có thể đi ra ngoài bọn họ chỉ có thể mạo hiểm lần này bọn họ thay đổi kế hoạch làm ô hy cắp hai cái k a ca đi đưa tới tuần tra binh lính sau đó lại phái ra hai người tiến vào điều tra này không lão đại cùng mười bốn liền s u n g phong nhận việc dù sao cũng là lặng lẽ ẩn vào đi đối với võ công cùng can đảm vẫn là yêu cầu nhất định yêu cầu nếu không một chút gió thổi cỏ lay là có thể bị phát hiện vốn dĩ cái này kế hoạch vừa mới bắt đầu chấp hành rất khá chính là lão đại cùng mười bốn thông qua trạc cây bỏ đến thân cây thời điểm phát hiện đặt ở đại thụ đỉnh c h ó t quan tài bởi vì bên ngoài là chưa từng nghe qua cái nào địa phương có đem quan tài đặt ở đại thụ đỉnh mà không phải xuống m ổ vì an tập t ụ lại vô dụng cũng là đặt ở trong sơn động linh tinh nhưng chưa bao giờ có quá đem quan tài đặt ở ngọn cây d à i nắng dầm mưa cho nên lão đại kết luận quan tài có vấn đề khăng khăng muốn mở ra vốn dĩ mười bốn là không đồng ý bọn họ chưa từng nghe qua không đại biểu không có cái này tập t ụ hắn không nghĩ quay g i à y người chết a n giấc ngàn thu chính là lão đại nhất định không chịu uy hiếp nói nếu là bỏ lỡ đi ra ngoài cơ hội mười bốn cần thiết phụ toàn trách lão đại dù sao cũng là huynh trưởng mặc dù mười bốn lại như thế nào phản đối chúng quy không có thể ngoan cố quá lão đại quan tài bị mở ra bên trong ngủ lam hề hết dương cũng bị thấy được nhìn đến lam hề kia một khắc l a o đại cùng mười bốn đều thất thần không phải nói bọn họ không thấy quá so lam hề mỹ lệ nữ tử ô h i cắp dung mạo cũng không thua lam hề chỉ là khí chất rốt cuộc bất đồng hơn nữa ở bọn họ trong mắt ô h i cắp là lao tư nữ nhân bọn họ không thể động cho nên ngày thường đối nàng cũng liền ít đi như vậy vài phần chú ý hơn nữa ô h i cắp tính cách hoạt b á c lam hề như vậy nằm ở bọn họ trong mắt giống như thần tiên phi tử hơn nữa một thân hồng y rìa lam hề mặc dù ngủ mấy vạn năm cũng là sắc mặt hưởng nhuận biểu tình an ổn n a m ở hết dương trong lòng ngực còn ẩn ẩn có chút hạnh phúc mỉm cười đem lam hề sấn giường như lây dính phàm trần hơi thở tiên tử giống nhau lão đại một cái không nhịn xuống tay tiện liền sờ lên lam hề mặt quả nhiên xúc cảm như trong lòng suy nghĩ hoạt nộn mười bốn cũng không nhịn xuống chạm vào một chút lam hề m u bàn tay lam hề nằm mấy vạn năm chính là dốt cuộc không chết cho nên trên người là có độ ấm chính là vừa mới bắt đầu lão đại cùng m ộ ư ơ i bốn cũng chưa chú ý tới chờ bọn họ lấy lại tinh thần mới nhớ tới người chết không phải lam hề như vậy hai người cảnh giác trong nháy mắt rời xa lam hề chính là bọn họ đã quên bọn họ còn ở ngọn cây thẳng tắp từ nhánh cây thượng rơi xuống đi bởi vì nhánh cây độ cứng bọn họ bị làm cho hố máu hơn nữa hảo xảo bất xảo đem huyết trực tiếp phun ở đại thụ bộ dễ thượng vu tộc câu thông thiên địa nhất chịu không nổi huyết tinh dơ bẩn đồ vật nay huyết rừng ở bộ dễ thượng liền bắt đầu nhanh chóng ăn mòn vì tự bảo vệ mình mặt khác bộ dễ cũng không ngừng lẫn nhau dây dưa tưởng ngăn cách kia căn bắt đầu bị ăn mòn bộ dễ đây cũng là ô hy cắp vừa mới tỉnh lại kia đất dung núi chuyển nguyên nhân vô số bộ dễ di động trực tiếp lôi kéo toàn bộ thành trì đương nhiên cũng kinh động lam hề lam hề tỉnh lại lo toan không được đi quản vừa mới sự t ì n h vội vàng ổn định yết dương tình huống mà kia động tĩnh tự nhiên cũng là kinh động vừa mới bị đưa tới thị vệ trở về đi lao đại cùng m ộ ư ơ i bốn bắt một cái hiện hành ô h i cắp giờ phút này chỉ nghĩ chụp chết kia hai không bất lo đồ vật ngươi nói các ngươi điều tra liền điều tra không thể tiểu tâm một chút sao còn s á c mê tâm khiếu s ở s o ạ n đại ma vương đã chết thật là xứng đáng lại còn có thiếu chút nữa nhi hủy hoại nhân ra tâm huyết nàng tưởng mở miệng cầu tình đều hơi xấu hổ chương hai trăm tám mươi đùa giỡn không đúng ô h i cắp nghi hoặc nhìn l ă m hề nàng là làm sao mà biết được như vậy rõ ràng muốn nói sự tình phía sau nàng biết còn có khả năng phía trước thời điểm nàng không phải ngủ say sao ha h a tiểu nha đầu ngươi thật thú vị thân là tu luyện giả thế nhưng sẽ hoài nghi ta tinh thần lực ai nói ngủ rồi liền không thể biết bên người sự t ì n h hơn nữa yết dương cũng khôi phục đến không sai biệt lắm mo thức tỉnh ta tự nhiên muốn sớm tỉnh lại chờ hắn lam hề vẻ mặt buồn cười nhìn ô h i cáp chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu đang yêu ô h i cáp là nga nàng đều đã quên tinh thần lực cường hãn người mặc dù ngủ rồi cũng có thể ra ngoài tuần tra hơn nữa khi đó còn sẽ không cảm thấy mỏi mệt bởi vì thân thể đã bắt đầu nghỉ ngơi bổ sung nàng thật là mang thai hoài chóng váng thiếu nha đầu ngươi xác định không ra đi xem bên ngoài chính là đã không sai biệt lắm đánh xong lam hề lại lần nữa nhắc nhở ô h i cắp mới chú ý tới bên ngoài tình huống chính là không đúng a nàng tiến vào không phải vì khuyên lam hề đi ra ngoài hỗ trợ sao chính là hiện tại người còn không có khuyên động bên ngoài đã đánh xong Ô h i cắp đầy mặt hát tuyến quả nhiên là nhược kê chính là ở như thế nào phun tào nên làm còn phải làm căng ra đầu lại lần nữa mở miệng hướng lam hề thỉnh cầu có không thỉnh lam hề công chúa bỏ qua cho thập tứ ra một mạng hắn rốt cuộc tuổi là thật sự còn nhỏ không hiểu chuyện hơn nữa hắn đã bị đánh gãy tay chân cũng coi như là được đến trừng phạt lão đại là thật không cứu hiện tại chỉ có thể chờ đợi có thể cứu mười bốn ai nếu là tỉnh chính là yết dương thì tốt rồi hắn hẳn là muốn dễ nói chuyện một chút đáng tiếc ô h i cắp tràn đầy tiếc nuối nhìn kia ngọn cây liếc mắt một cái lam hề phảng phất biết ô h i cắp ý tưởng trực tiếp mở miệng tiểu nha đầu không cần suy nghĩ vốn dĩ h ế t dương đích xác mo thức tỉnh chỉ là bởi vì lúc trước sự lại bị c h ú t thương cho nên còn cần lại ngủ say một ít nhật tử cho nên lại nói tiếp này cũng coi như là nhân quả báo ứng bất quá ngươi xác định h ế t dương tỉnh về sau biết ta bị người c ấ p đùa dỡn còn có thể tha người nọ ô h i cắp không q u á xác định còn có kia không không kia kia khác không khó tiểu phải tiểu thời rồi nói ngươi hai cái giỡn tiểu ta sau. ta đùa ta ta tử đoạt. tử thức một chút Bất thể trừ tử, lưu lưu Nếu quả mệnh cũng định ứng những người là là có đáp sẽ bỏ xem ử bọn bên bọn họ. Nói xong lam hề quay đầu tưởng hướng bên ngoài đi đến. Ô hi cắp thở dài. cũng thế, nàng cũng chỉ có thể bọn hắn đến nơi Hề hi thở thế, chỉ thể có đi dài, giúp x Lam quay đầu đây. Ô cắp lam hề đã mau ra cửa ô h i cắp vội và n g gọi lại nàng đa tạ lam hề công chúa đúng rồi nói vậy mấy ngày nay quan sát ngài đối ta thân phận cũng có nhất định hiểu biết có không ngươi là muốn cho ta bảo mật ngươi tiến vào sự lam hề quay đầu bình tĩnh nhìn ô h i cấp một hồi lâu mới ánh mắt phức tạp tiếp tục nói thực lực của ngươi không cần như vậy bị khuất vì cái gì không trực tiếp lộ ra tới tin tưởng bọn họ sẽ đối với ngươi thực khách khí ô h i cấp lắc đầu ngài không hiểu biết bên ngoài tình hình hiện tại nam tử cầm quyền nếu là một nữ tử quá ưu tú chờ đợi nàng chưa chắc là chuyện tốt tính xem ở ngươi nha đầu này là nhiều năm như vậy tới ta duy nhất để mắt người phân thượng liền giúp ngươi che giấu chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ như vậy vẫn luôn cất g i ấ u bí mật tồn tại rất mệt lam hề quay đầu tiêu sái vây vây tay đi ra ngoài ô hi cắp nhắm mắt lại mắt nàng làm sao không biết đâu chính là nếu thừa nhận rồi bọn họ ái k i u cần thiết có điều trả giá trên thế giới chưa bao giờ có không làm mà hưởng sự tình đạo lý này nàng so với ai khác đều minh bạch lam hề ra tới thời điểm chiến đấu đích xác tiến vào kết thúc cơ bản tất cả mọi người bị bắt lên bất quá bọn họ nhưng thật ra may mắn một ít chỉ là bị tá cánh tay không bị đánh gây xương cốt quay đầu lại chính bọn họ chính một chút cốt là được lam hề đã đến rõ ràng làm đại gia tâm thần không yên nhìn nàng đi ra đại gia cái thứ nhất phản ứng đều là xuất hiện ảo giác đối với khang hy đoàn người tới nói lam hề lớn lên không giống nhân ra người đối với dị chủng tới nói lam hề đã ngủ say mấy v ạ n năm lần này tỉnh lại bọn họ còn không quá có thể tin tưởng bất quá mặc kệ tin tưởng không tin này đã thành đã định sự thật chỉ thấy lam hề t ú n t ú n một cái xem nàng xem choáng váng thị vệ phân phó nói ngươi đi hoàng cung nói cho thái tử ta tỉnh đến nỗi bọn họ trừ bỏ kia hai cái xông tới người bên ngoài đều thả đi bất quá kia bị lam hề c h ả o bao thị vệ lại không phản ứng lại đây ngốc ngốc nhìn lam hề không n ú c nhích cuối cùng bị lam hề không có biện pháp trực tiếp phóng xuất ra huy áp này đàn dị chủng mới hồi phục tinh thần lại trước cấp lam hề hành một cái lễ mới dựa theo nàng phân phó thả người bởi vì vốn dĩ cũng không tính toán muốn bọn họ tánh mạng cho nên thả người thời điểm cũng không có gì không căm lòng lam hề nhìn một đám gục xuống cánh tay nam nhân nói nói ta không giết các ngươi các ngươi trở về đi một đám đại nam nhân ngơ ngốc nhìn lam hề thẳng đến lam hề đi đến lao đại bên người ngồi s ổ m xuống bọn họ mới phản ứng lại đây lúc này cũng không phải là thất thần thời điểm tuy nói không quá thích này hai cái huynh đệ đi nhưng rốt cuộc vẫn là huynh đệ chỉ có thể chính bọn họ động thủ khi dễ nơi nào l u ô n được đến người khác cô nương chẳng biết có được không thả bọn họ tứ ra nhìn ngồi s ổ m lão đại bên người lam hề sủ mặt mở miệng không phải hắn nghĩ ra đầu chủ yếu là lão tam trước nay liền rất thương hương tiếc ngọc nhìn đến xinh đẹp cô nương liền không quá có lý trí tựa như lúc này rõ ràng hẳn là trước xử lý mười bốn hai người bọn họ sự chính là liền bởi vì cô nương này lớn lên xinh đẹp chậm chạp không chịu mở miệng hắn làm trừ bỏ lão tam bên ngoài lớn tuổi nhất tự nhiên hẳn là ra mặt mà hoàng a mã tự nhiên không thể ra tới hấp dẫn tầm mắt nếu là chọc giận bọn họ chính là sẽ muốn mệnh như vậy nguy hiểm sự tự nhiên không thể hoàng a mã nga thả hắn ngươi có biết hắn làm chuyện gì liền muốn cho ta thả hắn lam hề trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười nhìn tứ ra đáp lời người này nàng nhưng thật ra biết là bên trong kia tiểu nha đầu phu quân vốn dĩ nàng còn tưởng rằng kia tiểu nha đầu gạt người này chính mình bí mật là không thích này nam nhân cho nên nàng mới có thể nghĩ làm kia tiểu nha đầu cùng tư khâm ở bên nhau lưu lại ai ngờ kia nha đầu còn rất cố chấp bất quá nàng xem kia nha đầu thuẫn mắt tự nhiên đ ố i nàng coi trọng nam nhân cũng muốn xem với con mắt khác nói chuyện tự nhiên cũng là muốn khách khí một ít bọn họ tứ ra ánh mắt trở lại lao đại cùng mười bốn trên người hắn thật đúng là không biết bọn họ làm cái gì chính là dựa theo bọn họ phía trước kế hoạch bọn họ hai người không phải đi tra xét đi ra ngoài biện pháp đi sao như thế nào sẽ cùng nữ tử này kết hạ thủ bọn họ đùa giỡn ta lam hề theo tứ ra nói đi xuống nàng nhưng thật ra suy nghĩ nhìn xem này nam nhân tưởng như thế nào làm này lam hề nói làm tứ da hơi lăng dựa theo hắn tính tình nếu đùa giỡn nhân g i a cô nương tự nhiên là muốn đã chịu ứng coi trừng phạt chính là bất đắc dĩ hiện tại làm việc này người là hắn huynh đệ nếu là ở bên ngoài cũng khỏe nhiều lắm chính là bị hoàng a mã phạt hoàng a mã tự nhiên sẽ không muốn bọn họ tánh mạng chính là nơi này bọn họ mọi người mệnh đều còn ở nhân g i a trong tay đâu chương hai trăm tám mươi mốt gặp lại nếu là hắn thật nhận hạ cái này tội xem cô nương này tư thế lao đại cùng mười bốn liền thật đừng nghĩ mạng sống bất quá hai người bọn họ cũng là không phải đi hoàn thành nhiệm vụ sao như thế nào còn sẽ liên lụy đến cô nương trên người ai đùa giỡn ngươi ngươi một cái người sống nằm trong quan tài làm cái gì chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết lại nói ta còn không phải là chạm vào một chút ngươi m u bàn tay sao không đợi tứ gia nghĩ ra giải quyết như thế nào mười bốn đã kêu huyên náo đi lên mười bốn lần này tứ gia còn không có mở miệng khang hy liền trước quát lớn hắn cũng nhìn ra tới cô nương này hẳn là sẽ không đối bọn họ động thủ hơn nữa lao tứ ở nào đó phương diện thái của bản liền nói chuyện này rõ ràng cũng là chạm đến lao tứ điểm mấu chốt nếu là thật mặc kệ lao tứ xử lý phỏng chừng cuối cùng kết quả thế nào thật đúng là khó mà nói rốt cuộc chính hắn đều là cho rằng lão đại bọn họ làm sai lao tam liền càng đừng nghĩ trông cậy vào bọn họ đều ở bên ngoài đàm phán thời điểm ô hy cắp đã lường trước đến kết quả sẽ không thực hảo không chuẩn còn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại cái này lam hề tính tình thật sự quá không hảo cân nhắc hiện tại duy nhất biện pháp chính là đánh thức yết dương cũng chỉ có yết dương có năng lực cứu người ý thức chìm vào không gian đại điện bên trong hẳn là có có thể cứu trị yết dương biện pháp nhất định phải mau một chút tìm ra bằng không nàng sợ không còn kịp rồi cũng may nàng vận khí không tồi ở trận pháp trong phòng tìm được rồi một cái biện pháp tuy rằng yết dương tu luyện năng lượng hệ thống cùng nàng bất đồng bất quá vũ trụ năng lượng cuối cùng đều là t r ă m sông đổ về một biển bất quá đều là vũ trụ chung tồn tại bị người cấp hấp thu lợi dụng cho nên yết dương nếu là bị thương kia nói vậy lợi dụng hắn sở tu luyện vũ lực là có thể chữa khỏi ô h i c ấ p trực tiếp ở thụ chung quanh mang lên tụ linh trận bởi vì nơi này nơi nơi tràn ngập vũ lực nàng chỉ cần thoáng thay đổi một chút liền có thể khiến cho cái này trận pháp nhanh chóng tụ tập đại lượng vũ lực ở chỗ này cung cấp yết dương chữa thương bên ngoài tình huống không hề có chuyển biến tốt đẹp lam hề tính tình vốn là không dễ cân nhắc ngủ say vạn năm thức t ỉ n h càng là tạm thời liền một chút tâm nguyện đều không có cho nên căn bản không có có thể cho người bắt lấy đàm phán n ư ợ c điểm khang hy nhìn lam hề ngữ khí trầm thấp mở miệng vị cô nương này bọn họ đều không phải là cố ý có không thỉnh cô nương vong khai một mặt nếu là cô nương nguyện ý có thể cho bọn họ đối cô nương phụ trách t ù y ý cô nương lựa chọn cái nào đều có thể phụ trách lam hề bị khang hy lời này cấp khí cười bọn họ cho rằng bọn họ là ai chỉ bằng các ngươi nói xong ghét bỏ nhìn lão đại cùng mười bốn liếc mắt một cái một cái là cao lớn thô kệch một cái còn không có lớn lên này tao lão nhân đến tột u cùng là nghĩ như thế nào ra tới còn một bộ bố thí ngữ khí đối nàng nói lời này hắn cho rằng con của hắn toàn thế giới cô nương đều nên thích cô nương ngươi nghe hiểu lam hề lời nói khinh thường nhìn lại khang hy không khỏi tăng thêm ngữ khí còn hắn hắn không thích có thể chính là lại không chấp nhận được những người khác khinh thường bất quá hắn nói còn chưa nói xong xa xa truyền đến một tiếng kích động thanh âm lam hề lam hề mọi người quay đầu lại chỉ thấy thái tử ba bước cũng làm hai bước đi vào lam hề bên người ôm chặt nàng trong miệng không được nói tỉnh liên hảo tỉnh liên hảo ở tư khâm sông tới ôm lấy lam hề thời điểm nàng trong ánh mắt đựng đầy nhu hòa mỉm cười người này nàng thua thiệt đến quá nhiều chính là người nam nhân này đối với nàng trước nay đều là vô điều kiện trả giá liên tính là ý chí sắt đá cũng bị này nam nhân cấp cảm động r ồ i tay vô vô tư khâm bối ôn n u nói ta không phải không có việc gì sao hẳn là cao hứng ngươi nhưng đừng khóc ca t ư khâm đứng dậy cười cười ta không khóc chính là rất cao hứng ngươi có thể tỉnh lại thật tốt đúng rồi nếu ngươi tỉnh kia vu sư hay không cũng đã t h ứ c tỉnh nói xong còn nơi nơi nhìn xem tìm kiếm lam hề lắc đầu tiết dương còn không có tỉnh hắn bị thương còn muốn lại tu dưỡng một trận bị thương sao lại thế này tư khâm sắc mặt âm chấm hỏi thuận tiện còn cảnh giác nhìn xem khang hy một đám người thật sự là hắn đã đem nơi này nhận được thùng sắt giống nhau hơn nữa nơi này đồ vật đều biết nơi này là cấm địa chỉ có những người này gần nhất mới đến không biết sâu cạn còn một lòng nghĩ ra đi quả nhiên lam hề thực mau liền cho hắn đáp án chỉ thấy nàng quay đầu mặt vô biểu tình nhìn quỷ trên mặt đất l a o đại cùng mười bốn nói sáng nay bọn họ xông tới đem huyết phun đến yết giường vu trên cây lam hề nói mới vừa nói xong lão đại liền mở miệng ra không biết các n g ư ờ i đang nói cái gì cái gì bị thương cùng chúng ta không quan hệ tuy rằng hắn không biết bọn họ đang nói cái gì chính là cũng hiểu được lúc này tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lại ở chính mình trên người định tội nếu không cũng thật chết chắc rồi vốn d ĩ vị này thái tử điện hạ ra tới về sau hắn còn tưởng rằng được cứu trợ ai ngờ đến nghe xong này yêu nữ nói thế nhưng sắc mặt càng thêm khó coi a không quan hệ ta đây không cẩn thận cho các ngươi cổ một đau sau đó ta cũng có thể nói ta không biết n g ư ờ i nơi đó là yếu hại các ngươi chết cùng ta không quan hệ lam hề suýt nữa bị khí cười người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ làm đều làm còn không thừa nhận tiếc như thế nào giống nhau lại nói ngươi không phải nói chỉ là bị thương sao mười bốn không phục nói như thế nào liền không giống nhau đều là người không biết vô tội không phải sao nói cái gì nữa kêu chỉ là bị thương ngươi có biết hay không ta vì cứu hắn trả giá bao lớn đại giới lại đợi hắn bao lâu hiện tại ngươi một câu chỉ là bị thương liền phải hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say không biết nhiều ít năm n à y đó ngươi cũng không biết ngươi có cái gì tư cách làm ta tha thứ lam hề vẻ mặt l ử a giận nhìn lão đại cùng mười bốn tiết dương là nàng n ị c h lân ai cũng không thể mưu toàn thương tổn người khác cũng không nghĩ tới lam hề sẽ đột nhiên phát hỏa tư khâm nhìn lam hề nổi giận đùng đùng hướng về phía lao đại cùng mười bốn qua đi vội vàng ngăn cản hắn biết lam hề tính tình nàng hiện tại đang ở nổi nóng cho nên làm việc không màng hậu quả chính là chờ nàng bình tĩnh lại về sau khả năng sẽ hối hận hắn không thể làm nàng làm ra hối hận sự ở trong mắt hắn căn bản không có cái gì trước kia lam hề hiện tại lam hề hắn chỉ biết các nàng đều là hắn nhận thức cái kia thiện lương khả nhân cô nương bất quá lam hề lực lượng lại như thế nào là hắn có thể ngăn cản được ở hắn đến gần lam hề phía sau thời điểm một cổ cường hãn lực lượng từ lam hề trên người phát ra trực tiếp đem hắn cấp định tại chỗ lại không thể bước ra nửa bước lam hề ngươi bình tĩnh một chút lam hề trơ mắt nhìn lam hề tá kia hai người bả vai còn có đùi c ẳ n g chân nghe hai người kêu thảm thiết chỉ có thể không ngừng kêu gọi lam hề lúc trước này hai người tay chân vốn là bị đánh gãy cho nên hiện tại lam hề lại đến lửa cháy đổ thêm dầu một phen chỉ sợ về sau này hai người sẽ rơi xuống tàn tật y theo lam hề tính tình chờ nàng bình tĩnh lại nhất định sẽ rất khó chịu hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn cản lam hề tiếp tục đi xuống nếu không chờ bọn họ tay chân đều đánh gây chính là đầu cổ này đó trí mạng địa phương tuy rằng này hai người cũng là trừng phạt đúng tội ai kêu bọn họ làm không nên làm sự chính là này lại không phải lam hề lưu lại hối hận lý do chương hai trăm tám mươi hai yết dương thất t ỉ n h liền ở tư khâm hết đường xoay sở vô pháp ngăn cản lam hề thời điểm mặt khác một cổ lực lượng từ trong viện truyền r a tới này lực lượng tư khâm cực kỳ quen thuộc đây là vu sư lực lượng đồng dạng lam hề cũng phát hiện ngừng tay động tác vẻ mặt chờ mong nhìn bên trong chỉ thấy từ bên trong đi ra một người một thân áo bào trắng tóc dối tung cả người tản ra ôn hòa hơi thở cùng không gì sánh kịp tôn quý khí thế chính là kỳ quái lại cho người ta thực ôn hòa như tắm mình trong gió xuân cảm giác tiết dương lam hề m ô i mấp máy rất nhiều lần rốt cuộc phun ra này hai chữ tiết dương đi đến lam hề bên người mỉm cười nhìn nàng nói ta đã trở về lam hề chấp c h ớ p mắt có điểm không dám tin tưởng khoe mắt cũng chậm rãi p h í m ra lệ ý nha đầu ngốc khóc cái gì nha không có việc gì t i ế t dương rỗi tay đem lam hề ôm vào trong lòng ngực chậm rãi trấn an cách đó không xa đứng ô hi cáp mỉm cười nhìn một màn này hơi hơi nghiêng đầu đối với phía sau phán nhi phân phó đi thôi nơi này hẳn là không có việc gì chúng ta đi về trước hảo phán nhi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ô hi cáp tràn đầy đều là bội phục súng bái quả nhiên nhà nàng chủ nhân chính là lợi hại như vậy tử cục đều có thể cho nàng nghĩ đến biện pháp giải quyết nói thật vừa mới bắt đầu bọn họ nháo thành như vậy nàng đều suýt nữa cho rằng yêu cầu bại lộ thân phận tới giữ được bọn họ đâu ai ngờ liêu ánh hoa tươi lại một thôn nhà nàng chủ nhân này thao tác thật không phải cái bất quá lần này chắc phúc tấn chính là mệnh tới rồi cái kia trận pháp hảo khó a i trở về nàng đến hảo hảo cấp chắc phúc tấn bổ một bổ rốt cuộc trong bụng còn có một cái tiểu ra hòa đâu bên kia không khí cũng xác thật hòa hoan xuống dưới có yết dương xuất hiện tuy rằng không biết thân phận của hắn chính là trên người hắn khí thế đều biểu lộ hắn không giống người thường bởi vậy khang hy trực tiếp cùng hắn bắt đầu đối thoại vị công tử này xin hỏi có không buông ta kia hai cái không nên thân nhi tử yết dương buông lam hề quay đầu nhìn xem bên kia khang hy đoàn người ở nhìn đến tứ gia thời điểm ánh mắt sáng một chút bất quá chú ý tới trên người hắn hơi thở thực mau tầm mắt rời đi bọn họ đây là t i ế t dương nghi hoặc nhìn về phía lam hề cùng tư khâm chờ bọn họ giải thích lam hề đơn giản đem sự tình cấp nói một chút tư khâm mới vừa lại đây nơi này lại vẫn luôn đều có thể che chắn tinh thần lực cho nên hắn cũng không biết lúc trước nơi này sự t i ế t dương trầm mặc trong chốc lát nhìn xem k i a hai người tay chân ở mịt mờ nhìn thoáng qua tứ ra phát hiện hắn giống như đ ố i này hai người cũng rất để ý nghĩ nếu không bán hắn một cái mặt mũi người này trước kia chính là một cái bên ngược người mình lại còn có không yêu ra cửa nếu không phải cơ duyên xảo hợp căn bản vô pháp nhận thức đến hắn cho nên lúc này vừa lúc là một cái thực tốt cơ hội có thể giao hảo như vậy nghĩ tiết dương cũng mở miệng khuyên bảo bọn họ đã được đến ứng có trừng phạt tay chân bị đánh gãy đau đớn không phải ai đều có thể chịu đựng tạm tha bọn họ đi rốt cuộc bọn họ chỉ là chạm vào một chút ngươi mặt ngươi trước kia không phải thường xuyên bị người chạm vào mặt sao chúng ta lúc ấy tập tục cũng không phải là hiện tại như vậy nghiêm khắc cho nên ngươi cũng không cần quá mức để ý chính là bọn họ hại ngươi bị thương lam hề ủy khuất nhìn nhất dương rõ ràng không nghĩ buông tha hai người hiện tại nàng kỳ thật là hai cái lam hề dung hợp lúc trước chẳng qua là đ ầ u đầu ô h i cáp cho nên hiện tại nàng đã có trước kia lam hề thiện lương mềm mại càng có sau lại cường thế quyết đoán có thủ tất báo ta không phải không có việc gì sao không cần quá mức để ý hơn nữa ngươi là tưởng cùng phạm nhân so đo được mất sao ngươi hay không đã quên ta trước kia dạy dỗ tuy i ế t Dương sờ sờ Lam Hề đ ầ tóc t căn u rằng hắn có thể trực tiếp thả người chính là người rốt cuộc đắc tội lam hề vẫn là đối nữ tử có vũ nhục tính cho nên vẫn là yêu cầu lam hề mở miệng hắn không nghĩ cưỡng bách lam hề tuy rằng hắn là muốn mượn này cùng người nọ phản quan hệ bất quá hắn chỉ là tưởng về sau có thể có một cái phù hộ rốt cuộc bọn họ đã cùng thế giới này cách xa nhau mấy vạn năm chính là nếu là yêu cầu hủy khuất lam hề lại là trăm triệu không được này vậy được rồi lam hề ủy khuất b i ể u môi tuy rằng không nghĩ thả người chính là yết dương nói đúng bọn họ đã đạt được trừng phạt không thể thật quá đáng bọn họ cũng không có làm cái gì một hai phải lấy chết tạ tội đại sự yết dương vừa lòng cười cười sờ sờ lam hề đầu tóc khích lệ thật ngoan nói xong nhìn về phía khang hy bổn tọa có thể thả bọn họ các ngươi lần này tiến vào bị những cái đó khổ lại nói tiếp cũng có bổn tọa một phần trách nhiệm chỉ là các ngươi về sau vẫn là tận lực nhiều làm việc thiện cử đầu ba thước có thần minh những lời này không phải nói chơi bù tọa lần này có thể dễ dàng buông tha các ngươi chính là về sau người khác đã có thể không nhất định trên đời này luôn là có các ngươi không thể đắc tội người người sau khi chết đều sẽ tiến vào địa phủ tiếp thu thẩm phán sinh thời đã làm chuyện gì sau khi chết đều sẽ có ứng có báo ứng bù tọa có thể giúp các ngươi chỉ có nhiều như vậy lời này tuy rằng là đối với khang hy nói chính là đôi mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m tứ g i a bất quá tứ g i a đứng ở khang hy phía sau cho nên ai cũng không chú ý tới n à y mọi người hai mặt nhìn nhau nghĩ đến yết dương nói đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tuy rằng ở bên ngoài thời điểm bọn họ cũng luôn là cùng hòa thượng pháp sư đàm kinh nói chính là chưa từng có người nào như vậy trắng ra đối bọn họ nói lời này hơn nữa khang hy đối với yết dương hành một cái lê nói xin hỏi vị công tử này địa phủ thật sự tồn tại sao chúng ta yết dương cũng không có lập tức trả lời khang hy nói đầu tiên là nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một chút nghi hoặc trấn mắt nhìn trước mặt còn chờ chính mình đáp án khang hy nói bổn tọa ở ngủ say phía trước thật là có địa phủ tồn tại chính là hiện tại không biết vì sao bổn tọa vô pháp cảm nhận được địa phủ hơi thở có lẽ là ở bổn tọa ngủ say mấy vạn năm địa phủ ra cái gì biến cố bất quá các ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng liền tính địa phủ biến mất thiên giới cũng sẽ không mặc kệ nhân giới chỉ là có lẽ là thay đổi phương pháp hiện tại bổn tọa vô pháp biết rốt cuộc là cái gì nhưng là dù sao cũng chính là những cái đó lưu trình vẫn l à sẽ không thay đổi t i ế t dương không hề cố kỵ đem sự tình cấp nói ra lại không biết hiện tại nhân giới đã không phải trước kia nhân giới bọn họ đối với loại này sự tình ôm không hề là sùng bái trung mang theo tập mãi thành thói quen thái độ mà là càng có rất nhiều kinh ngạc cho nên ở i ế t dương nói ra ngủ say mấy vạn năm về sau khang hy bọn họ chú ý liền tại đây mấy chữ thượng đến nỗi mặt khác cái gì địa phủ thiên giới đều đã không còn quan trọng bất quá khang hy vẫn là thực m a phục hồi tinh thần lại lại lần nữa đối với h i ế t dương hành một cái đại lễ xin hỏi công tử nga là đại sư nơi này hắn vốn là muốn hỏi nơi này còn có phải hay không nhân gian nơi này hết thệ đều cho hắn cực kỳ chấn động cảm giác bất quá h i ế t dương lại cho rằng hắn hỏi chính là tình huống nơi này cùng với biến cố nghĩ hắn ở chỗ này đã chết như vậy nhiều người còn bị như vậy nhiều khổ đã trải qua như vậy nhiều c h ắ c trở có quyền lợi biết chấn tướng hơn nữa chờ hắn đem người đều đưa ra đi về sau sẽ một lần nữa ra cố kết giới về sau cũng sẽ không có người đi vào tới chương hai trăm tám mươi ba nói thỏa l a m hề giống như có thể sáng lập tân không gian bọn họ cũng có thể đem nơi này chuyển rời đến một không gian khác sinh tồn như vậy kỳ thật nói cho bọn họ cũng là không sao dù sao về sau đều không thấy được nói cho bọn họ một ít việc cũng làm cho bọn họ đối vạn sự vạn vật đều ôm một loại kính sợ tâm thái về sau cũng sẽ không lại như vậy lô mãng vào cái gì không nên tiến địa phương làm cái gì không nên làm sự mọi người nghe xong về sau đầu tiên là trờ mặc bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ biết nói chính là thế giới này lịch sử lại nguyên lai lịch sử so với bọn hắn biết đến muốn nhiều hơn nhiều tiết dương xem bọn họ trờ mặc cũng biết bọn họ yêu cầu thời gian tiếp thu nơi này hết thảy các người đi về trước nghỉ ngơi đi đêm nay bổn tọa ở trong cung mở tiệc q u ả n đ á i ngày mai đưa các ngươi rời đi khang hy đoàn người liền như vậy bị tặng trở về đương nhiên trở về phía trước i ế t dương vẫn là vận dụng vụ lực đem lão đại cùng một ư ơ i bốn tay chân đều cấp trị hết nếu muốn lấy lòng người kiết như thế nào có thể lưu lại cái gì nhược điểm lại nói hắn cũng không phải một cái gì cũng chưa làm bọn họ trở về thời điểm trực tiếp bị khang hy cấp kêu lên đi vốn dĩ ô hy cấp nghĩ mau rời đi đến đi bên ngoài chuyển động hai vòng đem sở hữu hảo loạn ăn ngon đều cấp mang lên một ít đi ra ngoài bằng không về sau liền ăn không đến chính là bởi vì tứ gia lúc trước có công đạo không thể đơn độc đi ra ngoài không thể đi không từ giã là một cái phải hảo hảo biểu hiện gắn g đặt tới cấp chưa xuất thế bảo bảo làm một cái thực tốt tấm gương chuẩn ngạch nương tự nhiên không thể không nghe tứ gia nói cho nên nàng vẫn luôn chờ tứ gia trở về chính là ai ngờ hắn vừa trở về liền bị kêu đi rồi nàng sợ không kịp chỉ có thể chính mình ra cửa nhưng là nàng vì không cho tứ gia lo lắng đi thời điểm vẫn là mang theo hai cái thị vệ vừa lúc có thể cho nàng hỗ trợ rốt cuộc nàng yêu cầu bắt được đồ vật nhưng nhiều lắm đâu ô hi cắp mang theo mấy người mênh mông quần c u ộ n hướng ngoài thành trong rừng xuất phát những người khác cũng không có nhiều chú ý nơi này đường phố quá quỷ dị các nàng vẫn luôn cũng không dám đi ra ngoài chơi các nàng cũng không nghĩ vẫn luôn chạch ở trong sân đáng tiếc các nàng không như vậy năng lực cũng không cái kia lá gan có thể đi vào cánh rừng các nàng sớm liền ở suy đoán qua nhị giai thị rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài rốt cuộc nàng võ công rõ như ban ngày nàng có thể nhận đến bây giờ cũng thật là làm đại gia lau mắt mà nhìn nếu là chính mình có thể có nàng võ công đã sớm đi ra ngoài lúc này một khắc gian trong phòng vài vị vừa mới bị trọng tố tam quan mấy người hoàn toàn không chú ý bên ngoài tình huống hiện tại nơi này cũng chỉ dư lại vài vị hoàng thất con cháu tuy rằng lúc trước khiết dương nói kia phiên lời nói khi không có tránh người khác cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thị vệ đều đã biết chính là hiện tại thương lượng sự tình vẫn là không thể làm người biết rốt cuộc này để cập hoàng quyền ở cái này hoàng quyền tối thượng thời điểm khang hy cũng không hy vọng xuất hiện cái gì như là v u sư lời nói tôn giáo tới phân quyền cho nên bọn họ hiện tại thương lượng không chỉ là muốn xử lý như thế nào nơi này sự còn muốn như thế nào trấn an nhân tâm bảo đảm nơi này sự không truyền lưu đi ra ngoài muốn nói đây cũng là í t dương một cái tiểu tâm tư ở hắn thuyết phục lam hề buông tha những người đó thời điểm vẫn là nhìn ra lam hề không tình nguyện chính là tùy ý thương tổn phạm nhân là muốn tao trời phạt cho nên hắn không thể làm lam hề chính mình đối phó bọn họ lại nói bọn họ tuổi tác so sánh với chính mình đích xác nhỏ đi nhiều hà tất so đo bất quá lam hề không cao hứng vẫn là muốn còn trở về cho nên hắn cũng là cố ý làm cho đại gia mặt nói ra này cũng có thể cấp khang hy tăng thêm không ít phiền thoái đầu tiên chỉ là phong khẩu liền không phải một việc dễ dàng cùng nhau thị vệ phần lớn cũng là xuất từ đại gia đình lấy gia tộc vì vinh người sao có thể b u ô n g tha như vậy quan trọng tin tức hoang a mã ngài nói kia yết dương rốt cuộc có ý tứ gì như thế nào hắn ra tới về sau còn đã thả người còn cấp đại ca cùng mười bốn chưa khỏi chân hắn thoạt nhìn cùng kia nữ nhân là phu thê hắn không phải hẳn là cùng kia nữ nhân cùng chung kẻ địch sao bọn họ có thể hay không có cái gì âm mưu lao tam trực tiếp đem chính mình nghi vấn cùng phất luất còn có kinh sợ cấp biểu đạt ra tới rốt cuộc mặc cho ai gặp được loại sự tình này đều sẽ cảm thấy sợ hãi đây là nhân c h i thường tình bất quá người này chi thường tình ở bọn họ đã trải qua nhiều như vậy về sau liền có vẻ có chút nhát gan bởi vậy cũng không ai để ý tới lao tam nói trực tiếp nhìn về phía khang hy nghe theo hắn chỉ thị chuyện này trước không nói chuyện có hay không âm mưu ngày mai sẽ biết vị kia vu sư nói là thật là giả ngày mai cũng có thể có kết luận hiện tại quan trọng chính là nếu muốn biện pháp phóng khẩu nơi này sự vẫn là đừng làm người ngoài biết được hảo lúc trước bởi vì chúng ta cũng không tìm được đi ra ngoài phương pháp cho nên cũng không để ý hiện tại đã có đi ra ngoài hy vọng nhất định phải ở đi ra ngoài phía trước làm cho bọn họ câm miệng nơi này sự là cơ mật các ngươi nhất định phải quản hảo tự mình người miệng về sau tiến vào kia tòa sơn cung cấp phong đi phong khẩu sự giao cho lão bát xử lý l ã o ngũ phụ trợ l ã o tứ ngươi cùng thập tam dẫn người đi ra ngoài tìm một ít bên ngoài không có đồ vật mang về lão đại mười bốn các ngươi hai người phải hảo hảo dưỡng thương tuy rằng vu sư đã chỉ hết các ngươi chính là thương gân động cốt một trăm thiên đến nỗi mặt khác buổi tối rồi nói sau đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh còn có cái kia vũ sư tuy rằng trâm không phát hiện hắn có cái gì ác ý bất quá hắn cũng nói hắn đã sống mấy vài năm hiện tại liền sợ hắn thực sự có ác ý như vậy tồn tại căn bản không phải chúng ta có thể đối phó cho nên các ngươi đều tiểu tâm một chút thời gian còn lại đều thu liễm một ít trở về nói cho những người khác có thể không ra đi liền không cần đi ra ngoài nếu là ra chuyện gì đừng trách chấm không có nói t ỉ n h tứ ra ở một bên cau mày không biết vì cái gì có chút không quá vui hoàng a mạ nghị như vậy cái kia vu tộc lúc ấy hắn luôn là có loại cảm giác kia vu sư là ở lấy lòng hắn tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này chính là chính là thực sáng tỏ còn có hắn đối kia vu sư h ế t dương có một loại giống như là trưởng bối nhìn đến nhà mình tiểu bối cái loại này kiêu ngạo vui mừng cảm giác có một loại ẩn ẩn vui vẻ tóm lại không thể nói tới rốt cuộc là cái gì cảm giác chính là không hy vọng người khác hiểu lầm hắn bởi vậy hắn cũng theo tâm ý mở miệng hoang a mã nhi thần cảm thấy vị kia vô sư hẳn là không có ác ý hắn nói chính mình sống mấy vạn năm chứng minh hắn cũng không tưởng giấu g i ế m cái gì đi thẳng vào vấn đề đem sự tình đều nói rõ chính là lại không có dùng thân phận chèn ép chúng ta cho nên nhi thần cả gan cho rằng hắn hẳn là không có nguy hiểm ở đây mọi người đối với lao tư nói cũng là thâm giác có nhất định đạo lý nhân d a n nếu đều rõ ràng nói cho chính bọn họ thân phận chính là lại không có cưỡng bách bọn họ làm cái gì lại còn có nói do nói cho bọn họ ngày mai đưa bọn họ trở về cho nên nghĩ như thế nào đều sẽ không có cái gì âm mưu khang hy trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng tóm lại vẫn là tiểu tâm vì thượng mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào chúng ta mục đích đều là có thể an toàn phản hồi cho nên không cần cành mẹ đ ể cành con chờ chúng ta rời đi về sau nơi này hết thể đều cùng chúng ta không có quan hệ cho nên cũng không cần quá mức để ý chương hai trăm tám mươi b ố thu thập lần này tứ gia không đang nói chuyện hoàng a mã nói cũng có đạo lý hiện tại bọn họ có thể an toàn trở về mới là quan trọng nhất sự vẫn là không cần nhiều chuyện bên này sự giải quyết t ứ gia nhanh chóng trở về hắn hiện tại còn nhớ thương Ô hi cáp tô bồi thịnh nói Ô hi cáp rời đi chính là không biết nàng đi chỗ nào lúc ấy hắn còn tưởng rằng Ô hi cáp trở về tìm bọn họ chính là từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn đến ô h i cắp thân ảnh lúc này cũng là sốt ruột đến không được đi về trước xác định ô h i cắp an toàn lại đi xử lý hoàng a mã công đạo sự chính là tứ gia sau khi trở về vẫn là đối mặt trống giống nhà ở c a o mày dò hỏi mặt khác phụ trách bảo hộ thị vệ được đến đáp án nói ô h i cắp mang theo hai cái thị vệ cùng thị nữ ra khỏi thành tứ gia có chút sinh khí chính mình thân thể cái dạng gì nàng chính mình không rõ ràng lắm còn đi ra ngoài cậy mạnh làm gì hơn nữa chỉ mang hai cái thị vệ xem ra là thật muốn hảo hảo thu thập nàng đơn giản mang theo người trực tiếp tiến cánh rừng dù sao hoàng a mã cho hắn sự cũng là tìm kiếm đồ vật vừa lúc đi vào tìm một chút ô hi cáp y thì theo nàng t i n h t ỉ n h lúc này hẳn là cũng là ở bên trong này ô hi cáp còn không biết tứ gia đã qua tới nàng này sẽ chính làm thải nấm tiểu cô nương làm chính hăng xe nhi đúng vậy thải nấm đương nhiên này nấm phi bị nấm ở lam hề yết dương hai người tỉnh về sau áp chế ô h i cắp năng lượng đã không thấy t ă m hơi cũng không phải nói không thấy chính là bị k h ô n g chế này đó đều không quan trọng quan trọng là ô h i cắp hiện tại thực lực không chỉ có khôi phục lại còn có nâng cao một bước trong cơ thể năng lượng cũng như là bị tinh luyện giống nhau hiện tại nàng có thể nói liền tính là dị năng không có thăng cấp chính là thực lực đã có một cái chất bay vọt cho nên lúc này ô h i cắp mang theo người đi vào cánh rừng nàng b u ồ n ý là muốn mang ăn ngon trở về vì tương lai thời gian mang thai làm chuẩn bị rốt cuộc tuy rằng nàng đã lộng hảo chút ở không gian chính là không gian lại không thể chính đại quang minh sử dụng cho nên hiện tại nàng chính mình đi ra ngoài tìm tìm cũng coi như là vì tương lai tìm một cái cớ hơn nữa hiện tại nàng cao hứng thực lực tăng lên áp chế đã không có lại đem có được một cái đáng yêu tiểu bà bảo nàng thật là cảm thấy không có gì so hiện tại càng cao hứng sự cần thiết hảo hảo chúc mừng một chút cho nên hiện tại nàng ra tới cũng coi như là cho chính mình phóng cái giả chính là nàng đi vào cánh rừng chuẩn bị không kiêng nể gì bắt đầu dùng tinh thần lực bốn phía cấp đoạn sau đó thông qua tinh thần lực nàng phát hiện thật nhiều thứ tốt theo đi qua đi phát hiện a nơi đó thật nhiều hỏa viêm nấm thứ này không chỉ có hương vị tươi ngon hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể trực tiếp làm dược liệu trang bị mặt k h ắ c dày vò ăn vào có thể chữa khỏi những cái đó trời sinh thể hàn người bệnh còn có một cái chính là đối những cái đó cung hàn dẫn tới vô sinh nữ tử cũng là có kỳ hiệu đương nhiên n à y đó tác dụng đối với ố h i cắp tới nói đều không phải chính yếu thứ này vốn chính là ẩ n dưỡng tử cung thứ tốt hiện tại thứ này có thể cho nàng bảo bảo cung cấp một cái càng tốt nơi vốn dĩ thân thể của nàng liền rất hảo chính là rốt cuộc vẫn là phản thai thân thể thực dễ dàng đã chịu xâm nhập chính là có cái này liền có thể cấp bảo bảo nhiều gia tăng một tầng bảo hộ cho nên lập tức thu hồi tới ai nơi đó còn có mây t i a chi n à y có thể coi như là thiên tài địa bảo đây chính là những cái đó thể chất suy yếu vốn sinh ra đã yêu ớt người thuốc hay cũng muốn thu hồi tới tuy rằng nàng hiện tại không cần chính là không đại biểu về sau cũng sẽ không dùng đến a nàng a mã ngạch nương tương lai cháu trai cháu gái đều là người thường hoa bên kia còn có cứ như vậy ô h i cắt b u ồ n ý vì tìm kiếm mỹ thực chi lữ biến thành thải nấm chi lữ cố tình nàng một chút không cao hứng không có Ngốc、so、sánh với những cái đó ăn,、tự、nhiên là này quan trọng mắn mang cùng nhau nếu cái tử biết tự theo thị tới, đều đó đó bảo bối với so h vệ là may a k ô n nàng liền mang g t hy e o n à đó trở về, người k h á c sợ là đều sẽ là lúc là này đều không hai thị vệ vừa lúc cho chính mình là một cái nhân chứng.、Ô、hi tin tưởng, một cái vừa vệ c ấ p một bên tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo đem bọn họ những cái đó đại cấp đào xuống dưới tiểu nhân lặng lẽ đào một ít bỏ vào không gian như vậy liền tính trở về về sau nộp lên trên chính là muốn dùng thời điểm cũng sẽ không khuyết t h i ế u hơn nữa tin tưởng tứ gia cũng sẽ không toàn bộ nhanh nhanh nàng nộp lên trên như thế nào cũng sẽ cho nàng lưu một ít dù sao cũng là chính mình tìm được đồ vật ô h i cắp ở trong rừng đào bảo bối đào đến ham say chút nào không biết tứ gia cùng biết bảo bối mội mội lại trộm đi chấn hách cảnh viêm hai người ở chỗ này tìm không thấy nàng là có bao nhiêu nóng lỏng bọn họ lần này ra tới mang người không tính thiếu tuy rằng không có minh s á t cho thấy tìm ô h i cắp chính là bọn họ ra tới bản thân nhiệm vụ chính là tìm kiếm những cái đó thứ tốt cho nên cũng là muốn khắp nơi tìm tòi chính là như vậy cũng không có ô hi cáp tin tức bọn họ thật lo lắng nàng gặp được cái gì nguy hiểm nơi này cũng không phải là cái gì an toàn địa phương cũng may thực mau liền có tin tức tốt chấn hách m ắ t sắc phát hiện nơi này trước đó không lâu hẳn là vừa mới có người lại đây quá nơi này cánh rừng lớn như vậy có thể giống như bọn họ tìm đồ vật chính là ô hi cáp cho nên nàng hẳn là cũng sẽ hướng bên này đi rốt cuộc bên này là hắn sao không thường tới địa phương địa phương khác đồ vật cơ bản đều tìm xong rồi thứ gia lập tức hạ lệnh cùng qua đi Ô h i cắp vui dạo d ư ợ c thải nấm đại thu hồi tới tiểu nhân giấu đi đủ mọi màu sắc đều phải căn bản không chú ý tới đại m à vương đi tìm tới thằng đến phán nhi ra tiếng nhắc nhở nói tứ gia lại đây sắc mặt còn không tốt lắm Ô h i cắp lúc này mới ý thức được sự tình giống như có chút đại điều tuy rằng nàng gia tới là quang minh chính đại lại còn có mang theo thị vệ chính là buổi sáng thời điểm tô bồi thịnh giống như nói qua tứ da làm nàng thành thật đại ở trong phòng lúc này tứ da như vậy đi tìm tới ô hi cắp có một loại đỉnh đầu tối sầm thuốc viên cảm giác dùng tinh thần lực nhìn xem tứ da mặt má ơi tuy rằng là đại mùa hè chính là nàng vẫn là cảm giác bị đông lạnh tới rồi thứ da này vừa thấy liền rất sinh khí không được không được không thể ngồi chờ chết nhìn xem chung quanh nơi nơi đều là lá rụng bên người đi theo hai cái thị vệ tiểu ca ca trong tay rổ cũng đã chứa đầy nấm bọn họ thoạt nhìn giống như cũng rất đáng thương đi theo chính mình lâu như vậy bọn họ đã từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt giống như còn mang theo ẩn ẩn sùng bái nàng lại không phải không nói đạo lý người nếu là chính mình làm sự khẳng định muốn chi khai bọn họ bằng không bọn họ sẽ bị liên lụy ai các ngươi hai cái trước đem đồ vật đều cấp mang về mấy thứ này đều là thực chân quý nhưng đừng đánh mất chính là vi thần là phụng mệnh bảo hộ chắc phúc tấn nếu là vi thần đi rồi chắc phúc tấn gặp được cái gì nguy hiểm hai cái thị vệ đối với ô hy cắp yêu cầu thực khó xử bọn họ tự nhiên cũng luyến t i ế p như vậy chân quý đồ vật đánh mất chính là bọn họ hiện tại mang rổ s á t thật trang không được chính là phía t r ư ớ c còn có thật nhiều nếu là như vậy từ bỏ đừng nói chắc phúc tấn chính là chính mình cũng luyến t i ế p mấy thứ này ở bên ngoài chính là thiên kim khó mua chương hai trăm tám mươi lăm khổ nhục kế ai các ngươi thật buồn nói được các ngươi ở chỗ này là có thể bảo hộ ta giống nhau nếu là thật gặp được nguy hiểm xác định không phải ta bảo hộ các ngươi còn có các ngươi đi nhanh về nhanh không được sao còn có thể nhiều mang theo người lại đây cùng nhau thu thập chúng ta cũng có thể nhanh lên kết thúc công việc ô hi cắp ghét bỏ nhìn bọn họ còn lầm bầm lầu bầu nói dù sao mang các ngươi tới liền không phải vì bảo hộ ta cũng chính là mang cái làm việc tuy rằng là lầm bầm lầu bầu chính là lời này thanh âm lại một chút không tiểu kia hai cái thị vệ nghe được vẻ mặt hát tuyến tuy rằng đây là sự thật chính là chắc phúc tấn có thể hay không đừng nói như vậy rõ ràng bọn họ không cần mặt mũi sao bất quá lời nói đều nói đến này phân thượng bọn họ cũng không hảo cự tuyệt rốt cuộc đều là gặp qua vị này chắc phúc tấn kêu bưu hãn sức chiến đấu kia chắc phúc tấn bảo trọng chúng ta huynh đệ đi nhanh về nhanh còn thỉnh chắc phúc tấn ở kế tiếp lộ trình cho chúng ta huynh đệ lưu lại tin tức để tránh chờ một lát tìm không thấy chắc phúc tấn phán nhi liền như vậy lo lắng sốt ruột nhìn chắc phúc tấn lừa dối hai cái đầu đất tổng cảm thấy t h u ố c viên này hai cái đầu đất là không có việc gì chính là nàng cảm thấy chắc phúc tấn lại như vậy làm đi xuống tứ gia khả năng không phải ngôi giận mà là càng tức giận như thế nào cảm thấy chắc phúc tấn mang thai về sau càng ngốc đâu đem thị vệ đều cấp chi đi rồi tứ gia thấy liền hai người bọn nàng ở chỗ này không được càng sốt ruột thượng hỏa chắc phúc tấn còn tưởng dập tắt lửa có chút khó rốt cuộc tứ gia kia lòng dạ hẹp hòi liền tính lúc ấy bị chắc phúc tấn cấp l ử a gạt đi qua chính là quay đầu lại nhất định vẫn là muốn tìm phiền thoái chắc phúc tấn như thế nào chính là nhớ ăn không nhớ đánh đâu nghĩ đến đây phán nhi ý vị thâm trường nhìn xem ô hi c ắ p bụng nhỏ trơ tiểu chủ nhân xuất thế về sau nhất định không thể làm chắc phúc tấn mang ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ở bên phúc tấn không khôi phục dĩ vãng lý trí bình tĩnh phía trước không được nếu không đều đem hải tử cấp mang cho váng còn hảo còn có tử vi đến lúc đó làm tử vi nhìn một chút bất quá này đó tạm thời đều không quan trọng chủ yếu là nàng có chút lo lắng hiện tại hải tử mới đã hơn hai tháng gần ba tháng bộ dáng liền đối chắc phúc tấn ảnh hưởng lớn như vậy về sau nhưng làm sao bây giờ các nàng còn phải trở về đối phó trong phủ đám kia trong lòng thâm trầm mụ phù thủy mấy ngày nay nàng có thể cảm giác được hải tử đối chắc phúc tấn ảnh hưởng không chỉ là tính cách phương diện còn có thực lực hải tử ở hấp thu chắc phúc tấn sao trời chi lực thay đổi gen cùng căn cốt hải tử hiện tại ở quan trọng nhất phát dục thời kỳ nhất định không thể ra sai lầm đây chính là quan hệ đến lúc sau hải tử tu luyện thiên phú nàng không xác định đi ra ngoài về sau chắc phúc tấn còn không có đều không thể đầy đủ cung cấp hải tử sao trời chi lực rốt cuộc bên ngoài độ dày không đủ thật sự không được các nàng chỉ có nghĩ cách làm chắc phúc tấn giống như trước giống nhau trang bệnh tiến không gian bế quan ai nhiều như vậy vấn đề thật là nghĩ như thế nào như thế nào lo lắng nàng có phải hay không thừa nhận rồi cá không nên thừa nhận cá sinh trí nhất chờ thị vệ đi xa ố h i cắp quan sát một chút bốn phía phát hiện bên kia ta liền dây đằng đi lên kéo xuống mấy cây thử xem không tồi rất kiên cố có thể dùng để biên đằng rổ xoay người nhìn về phía gắt gao đi theo nàng phán nhi vây tay tới chúng ta lại biên mấy cái đằng rổ ra tới phán nhi nhìn kia một tảng lớn dây đằng thở dài chắc phúc tấn hiện tại lại không có những người khác ở chúng ta liền không thể từ không gian lấy mấy cái rổ ra tới sao lại vô dụng còn có thể dùng tinh thần lực bệnh không cần thiết chính mình đ ộ n g thủ ai ngươi không hiểu ta này mục đích cũng không phải là vì biên r ổ ngươi không thấy tứ gia kia mặt đều mau thành màu đen sao ô hi cắp lập tức tiến lên nghe xong phán nhi nói cũng không quay đầu lại trực tiếp đáp lời phán nhi thấy được còn không phải là ngươi khi sao chắc phúc tấn kia hai cái thị vệ trên đường trở về nhất định sẽ gặp được tứ gia chúng ta hiện tại liền như vậy biên r ổ ta biết tan này không phải chính là sợ tứ gia vẫn luôn tìm không thấy chúng ta càng ngày càng khí cho nên mới làm kia hai cái thị vệ đi cấp tứ gia dẫn đường sao tri khai hai người bọn họ chúng ta tới một cái khổ nhục kế nói chuyện công phu ố hi cắp thực mau liền tìm đến cũng đủ dây đằng phán nhi nhìn ố hi cắp ngón tay phiên động vài cái một cái xinh đẹp đằng rổ liền ra tới bất quá trong biên chế dệt thời điểm ngón tay thượng cũng xuất hiện một ít thật nhỏ miệng vết thương phán nhi vội vàng tiến lên giữ chặt ố h i cắp tay xem xét nhìn ngón tay thượng miệng vết thương thường thường toát ra một giọt huyết trâu phán nhi đáy mắt thực mau liền tụ tập lệ ý oán trách nói một hai phải chính mình động thủ xem đi đều bị thương vậy phải làm sao bây giờ ngài mau sử dụng chữa khỏi dị năng a ngài như vậy không đau sao nhìn phán nhi biểu hiện ố h i cắp đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng lại đây phán nhi là đau lòng lấy lòng hướng về phía phán nhi cười cười nha đ ồ n đốc ngươi nhưng đừng khóc ta ngươi xem ta hiện tại cũng không có tay cho ngươi sắt nước mắt ta này không phải phải dùng khổ nhục kế sao chờ một lát tứ ra lại đây nhìn đến ta trên tay thương liền không đành lòng trách phạt ta chính là ngài hiện tại lực lượng đã khôi phục tuy tiện dùng một cái tinh thần che chắn liền có thể lừa dối q u a đi vì cái gì nhất định phải đem chính mình cấp lậu thương nhiều đạo a phán nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi thật sự không hiểu vì cái gì đơn giản như vậy sự muốn đích thân động thủ ai nha thứ ra là người nào ngươi còn không biết sao nếu là ta không có thật sự bị thương khẳng định không thể gạt được đi hắn có thể từ các loại động tác nhỏ bên trong phát hiện chân tướng lại nói này đó tiểu miệng vết thương cũng không đau ngươi không nói ta đều không có phát hiện ô hi cắp mỉm cười đáp hảo ngươi nhưng đừng lại khóc nếu là ngươi không cẩn thận chảy ra chân trâu đã có thể không hảo chân trâu nước mắt chính là ngươi tinh hoa ngươi không đau lòng a ha ha phán nhi thành công bị ô h i cắp làm cho tức cười chân trâu nước mắt nào có dễ dàng như vậy chảy ra chân trâu nước mắt chỉ có ở chúng ta chân tình biểu lộ thời điểm mới có ai nha nguyên lai、like、phán nhi đối cảm tình của ta không phải thật sự nha liền chân trâu nước mắt đều không có ô h i cắp giả vờ tức giận nói phán nhi xem ô h i cắp như vậy còn tưởng rằng nàng thật sự sinh khí vội vàng giải thích không phải ta là thiệt tình thích tiểu thư chỉ là hiện tại không phải không có việc gì sao ngài đừng nóng giận nói xong còn cẩn thận dè dặt nhìn nhìn ô hy cấp biểu tình ha ha ô hy cấp bị phán nhi làm cho tức l ư ờ i quả nhiên khi nào này cá đều tốt như vậy lừa thật lo lắng nàng ngày nào đó bị người cấp bắt cóc ô hy cấp nga tiếng cười làm phán nhi minh bạch chính mình lại bị chơi ủy khuất nhìn ô hy cấp trong mắt lệ ý lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ ô hy cấp có chút sốt ruột nàng không phải tưởng hống phán nhi sao như thế nào còn càng thêm bị khuất ai ngươi như ngàn vạn đừng khóc ta sai rồi về sau ta đều nghe người được không xem phán nhi không để ý tới đau lòng nhắm mắt lại la lên một tiếng tam tích hải tinh quả nhiên cái này phán nhi dừng khóc ý hai mắt đấm lệ mê mang nhìn ô h i cắp mềm mại hỏi thật sự ô h i cắp đau lòng gật đầu có thể không phải thật vậy chăng này đều phải khóc ra tới quả nhiên mỗi lần phán nhi khóc dùng hải tinh liền hữu dụng chính là này phí tổn quá cao không có lời về sau vẫn là thiếu t r ọ c nàng đi chương hai trăm tám mươi sáu hải tinh hải tinh là nàng trong không gian biển rộng thủy tinh đối với hải tộc tới nói hải tinh có thể trợ giúp bọn họ ở tu luyện thời điểm càng tốt thể ngộ hải phát tắc do đó hoàn toàn khống chế biển rộng chuyên thuyết ngành hàng hải sở hữu sinh mệnh nơi phát ra mà khống chế biển rộng liền có khả năng nắm giữ sinh mệnh huyền bí thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh mà đối với ô h i cắp tới nói tuy rằng hải tinh đ ổ vật nàng không thiếu khá vậy không nhiều lắm chính là cũng không phải dễ dàng như vậy được đến một giọt hải tinh yêu cầu thượng vạn năm mới có thể ngưng tụ ra tới mà nàng có mấy chục tích đương nhiên đây đều là không gian ghi lại n à y thuyết minh nàng không gian hẳn là đã tồn tại mấy chục và năm ô h i cắp còn ở lo lắng khuyên dỗ phán nhi thời điểm tứ ra bọn họ đã gặp được kia hai cái trở về thị vệ các ngươi như thế nào ở chỗ này chắc phúc tấn đâu c h ấ n hách ngăn đón hai cái thị vệ dành c h ư t hỏi kỳ thật hắn ở nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng là ô h i cắp lại q u ă n g thị vệ cho nên muốn ở tứ da không phát hỏa phía trước đem sự tình cấp biết rõ ràng như vậy cũng phương tiện hắn vì ô、oh、hi cắp thoát tội không phải chắc phúc tấn ở phía trước trong rừng hôm nay vận khí tốt hái rất nhiều thứ tốt trang không được chính là chắc phúc tấn lại liên tiếp ném cho nên phân phó vi thần hai người trước đưa trở về thuận tiện lại tìm những người này qua đi hai người đối với tứ da mặt đen có chút nhút nhát bất quá còn hảo hỏi chuyện không phải tứ da cho nên bọn họ vẫn là có thể miễn cưỡng đem sự tình cấp nói rõ ràng dẫn đường tứ gia hoàn toàn không có phản ứng hai người ý tứ hắn hiện tại chính là một lòng một dạ tưởng đem nào đó ra ngứa ra hỏa cấp trảo trở về hảo hảo giáo dục thực hiện nhiên đối với tứ gia kia hùng hổ bộ dáng ố h i cắp cũng biết vội vàng đối với phán nhi vây tay ý bảo nàng lại đây hỗ trợ đầu tiên là chảo hai thanh bùn đất sờ ở trên quần áo còn có trên tóc cũng tới điểm còn có lá khô cũng phải tha hai mảnh ở trên người đương nhiên phán nhi cũng không thể buông tha trên người cũng bị ố h i cắp vô tình bôi lên hai hạ phán nhi chỉ có thể hủy khuất thừa nhận rồi tuy rằng nàng là một cái có thói ở x e cá chính là nàng cũng là một cái nghe lời mềm lòng lại nhát gan cá nghĩ nếu là cứ như vậy bị tứ gia bắt lấy khẳng định là phải bị phạt nàng một chút cũng không nghĩ đối mặt tứ gia mặt lạnh so sánh với g i ớ i bất quá chính là ô huế một chút giống như cũng không có gì cho nên k ế tiếp tứ gia cùng thập tam mang theo người lại đây thời điểm liền thấy hai người một thân chật vật còn vừa nói vừa cười trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất đào linh dược ô hy i c á nhìn đến người tự nhiên cũng nhanh hơn bước chân từ tô bồi thịnh nói cho hắn ô hi cắp chạy ra đi về sau hắn tâm liền vẫn luôn treo liền sợ nàng đã xảy ra chuyện trở về về sau nghe nói nàng mang theo thị vệ cùng nhau ra cửa lúc này mới nghĩ nàng hẳn là không có việc gì lo lắng toàn bộ hóa thành lửa giận sau lại ở trong rừng cây lại nhìn đến bảo hộ nàng thị vệ suy đoán nàng có phải hay không lại quăng thị vệ khúc m ắ t lửa giận lại thang một bậc chính là lại không thể tránh được lại lần nữa lo lắng biết hiện tại nhìn đến nàng bình an thân ảnh mới yên lòng ô h i cắp kỳ thật đã sớm phát hiện tứ gia bọn họ đã qua tới bất quá cái này địa phương tầm nhìn tương đối chống trải cho nên bọn họ tuy rằng có thể thấy chính mình chính là thực tế khoảng cách vẫn là có điểm xa hơn nữa nàng còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng tứ gia nói chuyện chỉ có thể làm bộ không phát hiện bọn họ bất quá lúc này tứ gia đều mở miệng tự nhiên cũng không thể lại làm bộ không nghe thấy nhanh chóng thay một chương gương mặt tươi cười xoay người chạy chậm đến tứ gia bên người đương nhiên chạy thời điểm còn không quên đem bên cạnh đằng rổ mang lên cười hì hì khoe r a r a ngươi xem mấy thứ này thế nào tứ gia g i mắt nhìn giống nhau ô h i cắp trên cổ tay câu lấy rổ bên trong đồ vật đích xác không tồi bất luận là phẩm chất vẫn là số lượng đều rất là khả quan bất quá bởi vì lúc trước đã nhìn đến quá kia hai cái thị vệ mang cho nên lúc này đã có trong lòng chuẩn bị nhưng thật ra không như vậy khiếp sợ bất quá tứ gia nhìn xem ô h i cắp trên người này một khối kia một khối dơ bẩn đỉnh đầu còn có vài miếng cành khô lá rụng tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười thật là nha đồn ốc rõ ràng ngày thường như vậy yêu thích xinh đẹp không mừng dơ loạn một người liền bởi vì mấy thứ này đem chính mình cấp biến thành cái dạng này cố tình cặp mắt kia còn sáng lấp lánh làm như long lánh q u a n mang làm hắn tưởng sinh khi đều sinh không đứng dậy như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật thở dài trung quy vẫn là vô pháp đối nàng ngoan hạ tâm giơ tay giúp nàng đem trên mặt cho bụi xoa xoa sau đó còn có trên quần áo cũng v ô vỗ bất quá có thể là nơi này hàng năm không thấy thiên nhật cho nên trên mặt đất đều là ướt dính lên quần áo cho bụi bùn đất vô pháp vô rớt ô hi cắp đã nhìn ra tứ ra giống như không tức giận đắc ý hướng về phía phán nhi đầu qua đi một ánh mắt nàng quả nhiên thông minh đều còn không có đem trên tay miệng vết thương triển lãm ra tới cảnh báo cũng đã giải trừ nếu không có việc gì nàng tự nhiên cũng không muốn nhiều sinh sự lòng bàn tay sáng lên qua mang thực mau bị thương miệng vết thương liền không có việc gì xác định đã không có việc gì ố、oh、h i cắp cũng thả lỏng lại cười mị mắt thuật tay ôm lấy tứ ra một cái cánh tay đối với hắn nói ta cao hứng sao mấy thứ này ở bên ngoài chính là khả lộ bất khả cầu l i ê n tính không phải ta ta hiện tại nhìn cũng cao hứng ha ha như vậy cao hứng nhìn ố、oh、h i cắp gương mặt tươi cười nháy mắt cảm thấy tâm tình của mình cũng hào đi lên ố、oh、h i cắp vội không ngừng gật đầu ra tới chơi đương nhiên cao hứng tứ ra lôi kéo ố、oh、h i cắp một bàn tay đi phía trước đi đến những cái đó đi theo hắn cùng đi đến bọn thị vệ đã bắt đầu làm việc nơi này như vậy thật tốt đồ vật thấy được tự nhiên không thể bỏ lỡ bên k i a thập tam cũng sấn người không chú ý chạy đến phán nhi trước mặt có chút biệt nữ nói như thế nào chạy xa như vậy còn làm cho như vậy dơ cũng mất công ố hy cắp không chê n g ư ờ i nói chuyện từ trong lòng ngực lấy ra một chương khăn tay đưa cho phán nhi phán nhi nghe xong lời này suýt nữa lại muốn chọc giận khóc người này như thế nào như vậy rõ ràng chính mình cứu hắn như vậy nhiều lần còn nhìn chính mình liền trào phúng bất quá nhìn trước mặt đưa qua khăn tay vốn di không nghĩ tiếp chính là ngẫm lại hắn đều như vậy nói chính mình ngại với thân phận chính mình cũng không hảo cãi lại còn không thịnh hành dùng một chương khăn tay báo thủ phải biết rằng hoàng tử dùng đồ vật nhưng đều là thứ tốt tuy rằng biết thứ này thập tam không thiếu chính là có thể cách đứng hắn cũng hảo như vậy nghĩ phán nhi thuận tay tiếp nhận khăn đà tạ thập tam ra thập tam vừa định gật đầu đông nhiên thấy phán nhi tay vội vàng kéo hỏi người tay làm sao vậy phán nhi lúc này mới chú ý tới chính mình trên tay miệng vết thương bị thập tam cấp thấy này vốn là chắc phúc tấn dùng để đối tứ ra thi triển khổ nhục kế chính là còn không có dùng tứ ra liền không tức giận cho nên hiện tại cũng dùng không đến chính là nàng cũng sẽ không chữa khỏi dị năng dùng sao trời chi lực tuy rằng cũng có thể chữa khỏi chỉ là không có chữa khỏi dị năng mau cho nên còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục bất quá này đó tiểu miệng vết thương nhưng thật ra không ngại ngại nàng động tác không có việc gì vừa mới biên đằng rổ thời điểm không cẩn thận thương tới rồi không đáng ngại nói xong bắt tay từ thập tam trong tay rút ra chương hai trăm tám mươi bảy tú ân ái nay thập tam nhìn nàng ánh mắt sáng long lanh giống như là những nhân loại này nhìn bị chính mình câu thượng cá giống nhau nàng nghiêm trọng hoài nghi này thập tam là phát hiện thân phận của nàng muốn ăn cá vẫn là ly xa một chút nhi hảo thập tam hoàn toàn không thấy được phán nhi đối hắn g h é t bỏ từ trong lòng ngực móc ra một lọ kim xác dược một tay kéo qua phán nhi hướng ít người địa phương đi đến Trong miệng còn lại nhải, nữ tử tay là rất quan trọng, trong một chút, thập tam tay tới Tính, trước mặt thập tam thế ra nào. miệng còn nhải, nữ quan nhưng đừng không để trong lòng. Người. Phán nhi dùng quăng không ném ra thập tam tay ngược lại đưa tới những người khác chú ý không có biện pháp đành phải dừng lại. Tính, nhiều người như vậy trước mặt thập tam cũng không dám đem nàng thế nào. Hơn nữa hắn cũng đánh không lại chính mình. dám đem hải lại phải lại. lại sức khác chú có lẻ là pháp đưa vậy để ý ở phán nhi trong mắt thập tam bỗng nhiên đối nàng tốt như vậy nhất định có cái gì âm mưu cho nên nàng vẫn luôn cảnh giác bất quá ở người ngoài trong mắt liền không phải như vậy bồi đi ra ngoài tìm tìm ô h i cắp c h ấ n hách cảnh viêm hai người đầu tiên là nhìn xem bên kia sụ mặt đối ô h i cắp thuyết giáo sau đó lại bị ô h i cắp hống tốt tứ ra lại nhìn xem lôi kéo phán nhi tay l ạ i n h ả y nói cái không ngừng thập tam gia mạc danh cảm thấy có chút bực bội làm sao vậy khi dễ bọn họ không ai bồi vẫn là như thế nào tứ ca, này ô h i cắp cùng tứ ra quả thực chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a hy vọng ra có thể vẫn luôn như vậy sủng ái nàng cảnh viêm nhắc mãi c h ấ n hách hoàn toàn không phản ứng hắn bất quá hắn cũng không nhục trí tiếp tục nhắc mãi tứ ca, ta tưởng nguyện nhi chúng ta khi nào mới có thể trở về a cảnh viêm nhục trí nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân tuy rằng nhìn bọn họ bên kia thực làm giận chính là bọn họ có không thể đi quấy r à y chỉ có thể chính mình ngạn chứ c h ấ n hách p h i ế t cảnh viêm liếc mắt một cái đ ố i thứ này xuẩn dạng quả thực không mắt thấy hắn chẳng lẽ không biết hắn lời này đối chính mình đồng dạng là cùng đả kích sao làm sao vậy khi dễ hắn không ai nhớ thương không ai đau không quay đầu lại trở về về sau khiến cho ngạch nương đi giúp hắn hỏi thăm tại đây phía trước hắn cũng đừng nghĩ cùng hoàn nhan tịnh n g u y ệ t có cái gì cơ hội đơn độc ở chung huynh đệ sao tự nhiên là có nạn cùng chịu tứ ca cảnh viêm xem c h ấ n hách vẫn luôn không để ý đến hắn ngằng đầu mới phát hiện tứ ca thần sắc giống như không đúng lắm như thế nào cảm thấy đây là hắn ở tính kế người phía trước biểu tình không được đến cách hắn xa một chút hoàn toàn không biết nhà mình tứ ca đang đứng ở hát hóa bên cạnh trạng thái nàng đang ở nghe tứ ra cùng nàng nói đêm nay ă n bài bởi vì nàng ở xác định ít dương thức tỉnh qua đi liền rời đi nơi đó biết bọn họ không có việc gì tự nhiên liền sẽ không quá nhiều chú ý biết đêm nay có cái yến hội ố h i cắp cũng không có gì ngoài ý m u ố n nếu bọn họ muốn đi ra ngoài mà nơi này cũng không quá hoan n g h ê n bọn họ cho nên tự nhiên là muốn tìm cơ hội cùng chủ nhân nơi này nói rõ bất quá này đó nàng đều không có hứng thú dù sao cũng không phải nàng vội vàng đi ra ngoài kỳ thật nếu không phải bên ngoài còn có a mã ngạch nữa ở chỗ này sinh hoạt cũng khá tốt so ở bên ngoài chơi thoải mái đến nhiều ít nhất không cần thời thời khắc khắc lo lắng bí mật bại lộ tứ ra xem ô h i cắp này phúc không sao cả bộ dáng còn tưởng rằng nàng không tin có thể trở về nhu hạ thanh âm c h ấ n an nói đừng sợ chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài ra xem vị kia vu sư nhân phẩm hẳn là không tồi tuy rằng không biết vì cái gì chính là hắn trực giác kia vu sư người không tồi ô h i cắp gật gật đầu nàng tuy rằng đối với hay không có thể đi ra ngoài chuyện này không thèm để ý bất quá người khác nhưng không giống nhau bên ngoài mới là bọn họ sinh hoạt địa phương mà chính mình liền tính là vì bảo bảo cũng muốn đi theo tứ gia rời đi nàng nhưng không nghĩ bảo bảo sau khi sinh biến thành không phụ thân hải tử đối với ô h i cắp ngoan ngoan tứ gia tỏ vẻ thực vừa lòng từ trong lòng ngực lấy ra một chương khăn tay kéo qua ô h i cắp tay một chút một chút trà lau một bên nói chờ đi ra ngoài về sau ra cho ngươi tìm một cái ý n g thuật cao minh đại phu cho ngươi xem xem yên tâm ngươi nhất định sẽ không có việc gì mặc kệ yêu cầu thứ gì ra đều có thể cho ngươi tìm tới ngươi nhất định phải không có việc gì nói chuyện liền đem ô h i cấp cấp gắt gao ôm vào trong lòng ngực Ô h i cấp nghi hoặc nhìn về phía tứ gia hắn đang nói chút cái gì cái gì đại phu chẳng lẽ hắn đã biết cái gì nghĩ đến đây ô h i cấp hoảng sợ nhìn tứ gia thật cẩn thận hỏi ra là khi nào biết đến con tưởng rằng nàng giấu rất khá đâu sớm biết rằng tứ gia đã biết nàng cũng không cần ăn một chút gì đều phải cất g i ấ u sợ bị phát hiện bởi vì không nghĩ bảo bảo phát dục không tốt cho nên cũng không dám chặt đứt thức ăn chỉ phải mỗi ngày đều vạn phần cẩn thận cất g i ấ u tứ gia buông ra ô hi cáp một đôi mắt đen nhánh nhìn nàng cũng không nói lời nào xem đến ô hi cáp thấm hoảng xấu hổ cười cười nói ta cũng không phải cố ý giấu ngươi này không phải thời cơ không đến sao khi đó ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy ta không nghĩ ngươi vì ta lo lắng tứ da thở dài dỗi tay hung hăng xoa nhẹ một chút ấu hi cắp đầu tóc da không có giận ngươi da là sinh chính minh khí là da không có bảo vệ tốt ngươi làm ngươi chịu khổ bất quá ngươi cũng đến đáp ứng ra về sau mặc kệ chuyện gì đều không thể giấu g i ế m tuy rằng cảm thấy lời này quay quái, quái bất quá đại khái ý tứ vẫn là hiểu ngoan ngoan gật đầu lúc này khẳng định không thể cùng tứ ra chính diện cương a có chuyện gì trước đáp lời về sau lại xem tình huống mà định ra ta không khổ ta thực vui vẻ chưa bao giờ có như vậy vui vẻ mặc kệ thế nào trước cho thấy chính mình thái độ khẳng định không sai nhà đầu đốc tứ ra lại lần nữa dùng sức xoa nhẹ một phen ô hi cắt đầu mang theo nàng lên cùng đi nhìn xem hôm nay thu hoạch buổi tối vẫn là lần trước cái kia cung điện bất quá lần này địa vị cao ngồi không chỉ là tư thâm hai bên phân biệt bỏ thêm một phen ghế i ữ a cấp lam hề hết dương hai người phía dưới ngồi chính là tới tham gia hiến hội người bên trái ngồi khang hy đoàn người từ trên xuống dưới theo thứ tự bài khai bên phải ngồi chính là trong thành cấp bậc cao dị t r ù n g bọn họ không phải dựa theo tuổi tới bài mà là dựa theo cấp bậc cao thấp ô hy c ấ p phòng trừng bọn họ sinh thời đại bộ phận cũng là nơi này trọng thần các ngươi cũng biết nơi này biến thành như vậy nguyên nhân tuy rằng bổn tọa đã ở chung quanh thiết t r í kết giới bất quá bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm hơn nữa nhân vi cố ý phá hư cho nên hiện tại mới biến thành có thể tùy ý tiến vào tuy rằng nơi này đã là núi rừng bên trong chính là vẫn là vô pháp tránh cho có người vào nhầm nơi này tạo thành thương tổn l i ê n giống như chư vị giống nhau tại đây bổn tọa cảm giác sâu sắc xin lỗi người chết đã đi xa các ngươi có cái gì tâm nguyện chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi bổn tọa đều có thể thực hiện xem như cấp chư vị bồi tội tiết dương bưng lên một chén rượu đối với khang hy nói chư vị cũng có thể yên tâm chờ ngày mai tiễn đi chư vị bổn tọa sẽ ra cố kết giới thuận tiện ở chung quanh thêm mấy cái c h ấ n pháp về sau nơi này sẽ không có nữa người vào nhầm c à n g sẽ không có người biết nơi này nơi này một ít sẽ theo thời gian trôi đi v i n h v i ê n biến mất bên ngoài hết thệ đều đã cùng bổn tọa cùng nơi này mọi người không quan hệ tiết dương nói như vậy cũng là vì hiểu biết thượng vị giả độc tài nhiều năm như vậy lại sao có thể chịu đựng có người ra tới cướp đoạt quyền lợi chương hai trăm tám mươi tám khí vận đan dược nay cũng coi như là cấp khang hy một cái hứa hẹn hứa hẹn hắn vĩnh sẽ không đi ra ngoài nơi này sở hữu có thể uy hiếp đến bọn họ thống trị đồ vật vĩnh sẽ không xuất hiện ở bên ngoài tuy rằng không biết thiết dương nói là thật là giả nhưng lúc này tự nhiên không có khả năng pha đám khang hy cũng tự nhiên bưng lên chén rượu nói vu sư nếu là nghĩ ra đi du ngoạn cứ việc tới hoàng cung chấm định lấy rượu ngon món ngon tương đái mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt tự nhiên sẽ không làm được khó coi thiết dương nhẹ nhàng cười đa tạo ý tốt chỉ là đi ra ngoài liền không cần thương hải tăng đ i ể n bên ngoài thế giới đã không còn thuộc về bổn tọa không hề thuộc về nơi này hết thảy bổn tọa sống mấy vạn năm bên ngoài quyền thế phú quý cùng bổn tọa bất quá là mây khói thoảng qua hiện tại bổn tọa chỉ nguyện có thể cùng lam hề bên nhau cả đời bổn tọa thiếu nàng quá nhiều đến nỗi tâm nguyện bổn tọa nói được thì làm được các ngươi nếu là không muốn nói rõ nơi này có một lọ đang ăn dược là bổn tọa luyện chế một loại gia tăng khí vận vật phẩm có thể cho chư vị ở nửa năm nội khí vận tăng nhiều vận may vào đầu như vậy chư vị mặc kệ làm chuyện gì đều làm ít công to hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ này cũng coi như là bổn tọa bồi tội nhìn thứ này khang hy tâm niệm vừa động ngần đầu cấp thiết dương hành một cái lễ cung kính dò hỏi vu sư nói qua trước kia là trợ giúp nhân tộc đ ò i toán đo lường tính toán phúc họa c á t hung có không cấp đại thanh đoán một quẻ đại thanh vận mệnh quốc gia đem đi hướng phương nào vu sư bình tĩnh nhìn khang hy hồi lâu mới mở miệng thiên hạ đại sự phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân lịch sử cũng chưa bao giờ sẽ nhất thành bất biến không có cái kia triều đại có thể vĩnh viễn tồn tại hậu thế ca tàng sẽ không đại thanh cũng sẽ không lịch sử yêu cầu phát triển ba tánh cũng sẽ đi theo thay đổi hoàng thượng cần gì phải chấp nhất làm tốt chính mình cảm thấy nên làm sự liền hảo chỉ cần có thể vấn tâm không hối hận khiến cho ba tánh ở hoàng thượng thống trị hạ có thể an cư lạc nghiệp kia mặc dù về sau đại thanh bị liên đảo hoàng thượng cũng có thể lưu danh muôn đời chịu hậu nhân kính ngưỡng phải biết rằng quốc gia chưa bao giờ là ai quốc gia hoàng thượng t ậ n có thể đem hết toàn lực sáng tạo một cái đại thanh thịnh thế làm chính mình trở thành hậu nhân trong mắt khang hy đại đế lời này làm khang hy trầm mặc thật lâu sau cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vu sư nói được có lý là huyền diệp xín ốc hoàng thượng nói quá lời hoàng thượng chỉ là hỏi một cái lịch đại quốc quân đều quan tâm vấn đề h ù n g chi này bất quá là một cái chấp niệm mà thôi bất luận cái gì quân chủ đều hy vọng chính mình quốc gia có thể chuyển thừa ngàn vạn、đại. chỉ là chấp niệm có lợi có tệ nếu là chấp niệm quá mức cuối cùng chỉ có thể hại người hại mình cho nên cùng với đi giao tưởng tương lai còn không bằng thừa dịp hiện tại h ả o h ả o quý trọng h ả o h ả o nỗ lực nói chuyện tiết dương còn như suy tư gì tới tứ gia liếc mắt một cái chỉ là này liếc mắt một cái cực kỳ ẩn ấp trừ bỏ tứ gia chính mình phát hiện những người khác căn bản không biết tứ gia bị này liếc mắt một cái xem đến tâm thần chấn động không biết vì cái gì trong lòng có chút hoảng loạn giống như tương lai sẽ có rất nhiều không tốt sự phát sinh chính là hắn lại cái gì đều không thể ngăn cản nhữ nhữ mày có lẽ là ảo giáp đi hắn sẽ có chuyện gì phát sinh chỉ sợ kinh này một dịch về sau hoàng thất con cháu cũng sẽ không tiến vào loại này hẻo lánh địa phương càng không thể sẽ gặp được nhân lực vô pháp chạm đến sự mà hắn thân là hoàng tử hiện tại đã là một cái quần vương hắn còn trẻ tương lai như thế nào cũng có thể đua ra một cái thân vương danh hiệu trừ bỏ hoàng a mã hắn nghĩ không ra còn có cái gì có thể khó xử đến hắn bất quá hắn trong tiềm thức tổng cảm thấy những cái đó sự cùng hoàng a mã không hề quan hệ tính có lẽ thật là hắn nghĩ nhiều đi kéo chặt ô hi cắp tay tứ ra an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phảng phất vừa mới hết thể đều không tồn tại đúng rồi vũ sư này dược nói thật hắn là không quá tin tưởng trên đời này còn có loại đồ vật này tồn tại bằng không trên đời này còn không trực tiếp lộn xộn chẳng lẽ ai ngờ đương hoàng thượng đều trực tiếp ăn một viên dược là được bất quá nơi này rốt cuộc cùng bên ngoài bất đồng cho nên hắn vẫn là ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô thái độ hỏi rõ ràng mặc kệ như thế nào có tự nhiên là tốt nhất tương đương với dạy hoa trên gấm không có cũng không đáng ngại tiết dương đối với khang h y hoài nghi này dược cũng không có sinh khí thứ này đích xác khó được cần thiết dùng vô tộc cấm thuật luyện chế cho nên chính là ngàn vạn năm trước nhân loại cũng vô dụng nghe nói qua n à y đó vẫn là năm đó hắn tìm kiếm cứu trợ l à m hề phương pháp khi ở vũ giữ tảng thư các tìm được khi đó cùng cấm thuật phóng cùng nhau bên kia chỉ có thân phận cao nhân tài có tư cách qua đi hắn khi đó vì gia tăng thành công cơ hội l u y ệ n chế này đan dược vẫn là lấy vu tộc khí vận dung hợp lúc ấy chỉ là nghĩ nếu là vu tộc muốn thương tổn lam hề kia mượn một chút khí vận cứu nàng cũng là đương nhân sự chờ đến lam hề trọng sinh về sau hắn liền đem dư lại đều cấp còn trở về là được nghĩ đến một cái lam hề cũng không dùng được nhiều ít sở dĩ luyện chế như vậy nhiều cũng là vì lo trước khỏi h o ạ n bất quá hiện tại này đó cũng chưa dùng vu tộc đã hủy diệt toàn bộ vu tộc liền dư lại hắn một người nay khí vận lấy tới cũng là vô dụng còn không bằng cho hắn làm nhân tình đương nhiên những việc này hắn là sẽ không nói ra tới hoàng thượng không cần lo lắng nay đó dược không có tác dụng phụ chư vị có thể tùy ý dùng sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì thương tổn bổn tọa biết chư vị lo lắng cái gì yên tâm bổn tọa không có bất luận cái gì ý đồ người tu hành nhất kỵ nhân quả các ngươi tiến vào chịu khổ tuy không nói tất cả đều là nhân bổn tọa cùng lam hề chính là cũng là có chút quan hệ cho các ngươi cái này cũng là tưởng đem này đoạn nhân quả chấm dứt rõ ràng nghe xong lời này khang hy bọn họ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bất quá lại cũng là tin hơn phân nửa khang hy cũng là một cái tin phật người thường xuyên tuyên chùa c h ấ n quốc phương trượng tiến cung đàm kinh luận đạo đối với nhân quả vừa nói cũng là có điều hiểu biết đa tạ vu sư giải thích nghi hoặc đứng dậy hành lễ hắn cũng không có muốn che giấu chính mình đang y làm một cái đế vương đây là thực bình thường còn có chính là vu sư sống nhiều năm như vậy hắn rõ ràng chính mình không có khả năng giấu đến quá vu sư đôi mắt đương nhiên này đan dược hắn nhưng không tính toán liền như vậy dùng cho dù có vu sư bảo đảm cũng không được dù sao số lượng vẫn là rất nhiều mang về trải qua thực nghiệm xác định không có nguy hiểm mới dùng sáng sớm hôm sau hoàng cung liền phái người tới đón bởi vì biết hôm nay liền đi sợ đến lúc đó luôn c uống tay chân không kịp thu thập cho nên ngày hôm trước buổi tối ô h i cắp liền phân phó phán nhi đem nên mang đồ vật đều cấp mang lên lúc này biết có người tới đón trực tiếp đem đồ vật cấp dọn ra đi liền hảo đừng nói nàng ngày hôm qua thu hoạch cũng không ít hơn nữa hai cái ca ca đồ vật cũng đều cho nàng cho nên lúc này cũng có vài cái bao lớn bọn người đến đông đủ về sau trực tiếp đi ngày hôm qua bọn họ ngủ say cái kia sân đến thời điểm vu sư đã ở cửa chờ đồng hành còn có lam hề cùng tứ khâm đương nhiên tối hôm qua tham gia hiến hội người cũng cơ bản đều tới đều là tới vì bọn họ tiến đưa nói như thế nào khang hy cũng là một cái quốc quân sao tuy rằng bọn họ không cần sợ hãi chính là điểm này nhi mặt m ũ i vẫn là phải cho chương hai trăm tám mươi chín rời đi một bất luận nơi này người hay không thiệt tình hoan n ê n bọn họ đã đến cũng bất luận hay không thật sự không tha bọn họ rời đi lúc này mặt ngoài ngụy trang vẫn là phải làm tốt chỉ thấy nơi này tiễn đưa người một đám đều mang theo hơi hơi không tha nhìn bọn họ khang hy bọn họ đối với hôm nay lại lần nữa đi vào nơi này cũng không có kinh ngạc đã sớm biết nơi này có đi ra ngoài bí mật không người cấp vu sư trước hành lễ nói làm phiền tiết dương gật gật đầu xoay người mang theo mọi người đi vào đi vào hắn ngủ say đại thụ trước đứng yên nhắm mắt lại đánh ra một cái phức tạp thủ thế chỉ thấy nơi này đại thụ trung ương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cửa động cửa động phiếm n u hòa quan g mang cùng một tầng tầng s ó m gợn làm người thấy không rõ bên trong đến tột cùng là thứ gì tiết dương trợn mắt dẫn đầu đi vào đi khang hy đoàn người hai mặt nhìn nhau hiện giờ trường hợp này lại lần nữa vượt qua nhật chi chính là bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen thắng tự nhiên d a i đại vui mừng đi theo hết dương phía sau tiến b ả o chờ bọn họ tiến xong rồi mặt sau lại theo thứ tự đi theo l ă m hề tư khâm đám người bên kia khang hy đám người đi theo hết dương đi vào một cái rất sâu huyền nhai bên cạnh nhìn xa bên kia nói bổ tọa chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây theo con đường kia xuống núi là được nói chuyện dùng tay chỉ huyền nhai bên kia một cái lộ khang hy xem q u a đi sắc mặt nháy mắt một mảnh đen nhánh sâu như vậy huyền ngai bên kia là xuống núi lộ chính là có ích lợi gì nơi này lại không có có thể quá khứ phù kiểu linh tinh đồ vật liền một cây dây thừng đều không có hai bên vách đá thượng cũng là t r ơ n bóng liền căn thảo đều không có không biết còn tưởng rằng nơi này là mới vừa bị bổ ra đâu vũ sư này mọi người đều là một lời khó nói hết nhìn đối diện đường nhỏ không quá xác định vũ sư hay không ở chơi bọn họ rốt cuộc vu sư biểu tình cũng là thiệt tình muốn cho bọn họ rời đi chính là tình huống nơi này lại là không quá như ý có lẽ liền vu sư cũng không biết tình huống nơi này đi nói như thế nào dựa theo vu sư lời nói hắn đều đã ngủ say vài vài năm không biết cũng thực bình thường chính là hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ nơi này đã không có đường đi ra ngoài cũng không biết vu sư còn có hay không mặt khác biện pháp tiết dương nhưng thật ra hoàn toàn không có chú ý bọn họ ý tưởng lại lần nữa đánh ra một cái thủ thế hai bên huyền nhai đã bị nhìn không thấy lực lượng liên tiếp lên hiện tại tuy rằng không thể thấy chính là đã có thể đi qua bất quá hắn vẫn là quá xem trọng thế giới này tuy rằng đã đối hiện tại thế giới này có một ít hiểu biết bất quá rốt cuộc đã qua đi mấy vạn năm n à y trung gian t r ê n lệch không phải nhanh như vậy là có thể đền bù đi lên mấy vạn năm trước dùng đặc thù lực lượng biến ra một tòa kiểu chỉ là một cái tiểu thuật pháp tuy rằng nhân loại sẽ không chính là bọn họ thấy nhiều vu tộc thi pháp cũng không có gì ghê gớm chính là hiện tại bên ngoài đã không có vu tộc tung tích nói cách khác đối với hiện tại nhân loại tới nói một cái pháp thuật đã thực thần kỳ hảo dọc theo này đường nhỏ xuống núi qua đi liền có người mang các ngươi đi ra ngoài đưa quân ngàn dằm chung cần từ biệt chúng ta liền từ biệt ở đây xoay người ôm quyền hành lễ mặt sau đi theo lam hề cũng cùng nhau bất quá bọn họ lại không nghĩ rằng khang hy đoàn người trừ bỏ ô hy cắp bên ngoài là không dám đi lên đi đối với nhìn không thấy lực lượng tuy rằng bọn họ đã cơ bản tin vũ sư chính là này không đại biểu bọn họ có thể đem chính mình tánh mạng g i a o ra đi thứ này đều nhìn không thấy ai biết kiên không kiên cố vạn nhất đi đến một nửa ngã xuống đâu vũ sư n à y lộ khó xử nhìn vũ sư hy vọng hắn còn có thể có mặt khác phương pháp làm cho bọn họ qua đi thứ này bọn họ thật sự không dám đi bất quá lần này vũ sư còn chưa nói lời nói lam hề liền trước mở miệng chỉ thấy nàng sang sảng cười như thế nào không dám đi mọi người có chút ngượng ngùng túi đầu bọn họ đích xác không dám ha ha các ngươi được rồi lam hề lam hề còn muốn nói cái gì đã bị vu sư ngăn lại chỉ thấy vu sư không tán đồng nhìn lam hề liếc mắt một cái sau đó mới quay đầu có chút ấy này nói thực xin lỗi là bổn tọa suy nghĩ không chu toàn lam hề ngươi tới cấp thôi phát một tòa kiểu xuất hiện đi ta lam hề hơi mang ủy khuất nhìn yết dương liếc mắt một cái nàng chính là không thích những người này không nghĩ hỗ trợ bất quá hiển nhiên là không có khả năng không gặp hết dương đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng sao tính coi như là mắt không thấy tâm không phiền nhân lúc còn sớm đưa bọn họ rời đi được bất quá đưa bọn họ rời đi trước đến tưởng kia hảo ngoạn tiểu nha đầu thảo một cái hứa hẹn tiến lên một bước lôi kéo ô hi cắp tay nói tiểu nha đầu nơi này liền ngươi hợp ta mắt duyên ngươi nha đầu này tâm tư thuần tịnh so với kia chút tâm tư loanh quanh lòng vòng người khá hơn nhiều có thể đáp ứng không ta một sự kiện nói muốn giúp nha đầu này bảo mật tự nhiên là muốn nói đến làm được cho nên lúc này đành phải làm bộ không quen biết nàng bộ dáng hơn nữa nàng liền không tin nha đầu này có thể làm cho nhiều người như vậy mặt cự tuyệt nàng quả nhiên ô、oh、h i cấp đích sắc không dám cự tuyệt chỉ phải nói mời nói nếu ô、oh、h i cấp có thể làm được nhất định n g u ô n lần chết không chối tử mới là lạ đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy này làm ác kém công chúa trong mắt thực hiện được ý cười dù sao nàng phỏng chừng về sau các nàng cũng không quá khả năng sẽ gặp được cho nên trước đồng ý lại nói đối với ô hy c ắ p các loại tiểu tâm tư lam hề tuy rằng biết lại không để ý về sau sự còn khó mà nói đâu là cái dạng này bởi vì ta hủy toàn bộ ca tàng quốc cùng vũ tộc tuy rằng là vô tâm c h i thất chính là rốt cuộc vẫn là hại rất nhiều vô tội người tánh mạng liền tính ngủ say mấy vạn năm chính là ta tội nghiệt vẫn như cũ còn ở cho nên thiên đạo giáng xuống trừng phạt kiếp này ta đã không có khả năng có được chính mình hải tử cho nên ta nghĩ về sau ta nếu là có duyên cùng ngươi hải tử gặp nhau có không thu hắn nàng đ ư ngươi đồ đệ. n g yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ như vậy liền có thể đem người lưu lại bồi nàng cả ngày đi theo yết dương ở bên nhau cũng sẽ thực buồn hơn nữa nàng cũng chưa nói dối nơi này người đã không có khả năng co hài tử cho nên nàng muốn một cái hài tử làm bạn chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm chính là bên ngoài người nàng cũng không quen biết nơi này liền nha đầu này nàng xem đến thuần mắt cho nên mới tìm tới nha đầu này này ô hi cắp do dự nhìn nhìn tứ ra kỳ thật nội tâm là cực kỳ không muốn ngoa tào tức giận tức giận tức giận đây là lưu không dưới nàng liền phải đoạt nàng bảo bảo sao hử quả nhiên không chuyện tốt chính là nhiều người như vậy trước mặt nàng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt phải biết rằng nơi này người phòng trừng đại bộ phận đều chờ mong có thể đưa bọn họ hài tử tới học nghệ đi chính là nàng xác thật không cần a nàng có thể chính mình dạy dỗ không cần rời đi hài tử bất quá hiển nhiên tứ gia cũng là nguyện ý làm hài tử có thể có một cái năng lực cường đại sư phó bất quá hắn càng khuynh hướng sự vị này vu sư rốt cuộc này vu sư thoạt nhìn so này vì công chúa chính là muốn đáng tin cậy nhiều cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời không khí có chút xấu hổ cũng may vu sư ra kịp thời mở miệng giải vây chương hai trăm chín mươi rời đi nhị bù tọa biết hiện tại bên ngoài cơ bản tình huống như vậy đi nếu là các ngươi sinh một nữ hải tử liền bái lam hề vi sư nếu là một nam hải tử liền bái bổn tọa vi sư mặc kệ là ai bọn họ tạm thời đều có thể lưu tại các ngươi bên người bổn tọa đã tính đến về sau sẽ tự có cơ hội gặp nhau cho nên không cần cố ý tới tìm chúng ta tùy duyên liền hảo trước đó hắn sẽ vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người t i ế t dương lời này đánh mất tứ gia sở hữu ban khoan bất quá hiện tại vẫn là yêu cầu hoàng a mã gật đầu nếu là một người bình thường hắn đồng ý liền đồng ý rốt cuộc lam hề yết dương không phải người khác khang hy trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng hỏi vũ sư chính là kia hải tử có cái gì bất đồng rốt cuộc một cái bình thường hải tử sao có thể được đến vũ sư ưu ái yết dương lắc đầu cũng không chỉ là lam hề hồi lâu không như vậy cao hứng chúng ta ở chỗ này cũng không sự nhưng làm tìm một cái hải tử dạy dỗ cũng khá tốt vừa lúc có thể tống cổ thời gian hơn nữa bổn tọa tính đến cùng tứ gia cùng vị này phu nhân hải tử có duyên ô hi cáp có duyên cái g i á m còn không phải là tưởng hống lam hề cao h ư ớ n g sao a nam nhân cái này khang hy vui tươi hớn hở đáp ứng rồi hắn không yên tâm có như vậy một cái năng lực cao cường vô sư trở về phân quyền chính là nếu là năng lực này cường đại người là trong hoàng thất người là hắn tôn tử liền không giống nhau cho nên ô hy cắp chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ ra cùng khang hy liền như vậy đem nàng bảo bảo cấp bán còn không thể phản kháng đồng thời còn muốn thừa nhận chung quanh này đó nữ nhân ghen ghét ánh mắt nàng phỏng trừng các nàng trong lòng đang ở liều mạng kêu gào không công bằng đi không chỉ nữ nhân nam nhân cũng là dùng phức tạp ánh mắt nhìn tứ gia cùng nàng bất quá cũng may biết bảo bảo sẽ ở bên người nàng lớn lên không phải đều nói có duyên sẽ tự gặp nhau sao kia nàng về sau chú ý một ít không cho các bảo bảo tới nơi này này hai người lại là tử trạch phỏng trừng cũng sẽ không ra tới vậy có thể không cần gặp mặt càng không cần thu đồ đệ bất quá nàng này phiên tâm lý hoạt động mặc kệ là xem đã hiểu tứ gia còn có lam hề hết dương vẫn là không thấy hiểu mặt khác các hoàng tử đều là muốn xem nhẹ bởi vì nàng ý nguyện không quan trọng lam hề cái này như là đã xác nhận ô hi cấp trong bụng hải tử chính là nàng đệ tử giống nhau vội vàng tiến lên nói nếu là đồ đệ tự nhiên phải cho cái lễ gặp mặt chính là cấp cái gì đâu lam hề d i u miệng tự hỏi một hồi lâu tiết dương từ lam hề phía sau đi tới nói không bằng cho hắn một cái chúc phúc đi đứa nhỏ này tương lai sau khi sinh cũng sẽ không thiếu thứ gì cho nên cấp một cái chúc phúc tốt nhất lam hề sát có chuyện lạ gật đầu hảo liền cấp một cái chúc phúc chúng ta cùng nhau tới ô h i c ấ p trợn mắt há hốc mồm nhìn một mặt này bọn họ đều bất hòa chính mình thương lượng một tiếng liền làm quyết định tuy rằng rất muốn hét lớn một tiếng ta không đồng ý bất quá nàng biết không ai sẽ để ý nàng ý kiến lại nói nàng nếu là thật như vậy nói ở người ngoài trong mắt chính là được tiện nghi còn khoe mẽ n à y đã có thể nhận người hận ô h i c ấ p một mặt tùy ý lam hề bài bố chỉ thấy lam hề đầu tiên là kéo qua ô h i cắp chính mình tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ sau đó đi kéo qua tứ ra một bàn tay đặt ở ô h i cắp trên tay cũng không biết tứ ra có phải hay không bị lam hề k h ô n g chế tóm lại hắn là một chút không có phản kháng trên mặt biểu tình còn có một chút kỳ quái giống như là khiếp sợ chính là hắn ở khiếp sợ cái gì đâu ô h i cắp thật sự không nghĩ ra kế tiếp giết dương cũng bắt tay đặt ở tứ ra trên tay cuối cùng mới là lam hề phóng hảo về sau chỉ thấy hai người nhắm mắt lại trong miệng phun ra mấy chữ nguyện bình an h ỷ nhạc bọn họ thanh âm không lớn chính là mấy chữ này giống như là chui vào người trong óc giống nhau quẳng cũng quẳng không ra chỉ còn lại có bọn họ thanh âm ở trong đầu không ngừng bồi hồi hảo về sau các ngươi phải hảo hảo đối đãi ta đồ đ ạ i nga nói chuyện lam hề còn nghịch ngợm hướng về phía ô hi cắp chớp trước mắt sau đó lam hề tiến lên vươn tay hướng về phía bờ bên kia từng cây dây đ ằ n g từ huyền nhai hai bên không ngừng sinh trưởng r ồ i rắm chậm rãi hình thành một cái đại đại đằng k i ể u các ngươi đi thôi chúng ta có duyên gặp lại khang hy đoàn người nhìn đến này kiểu trong lòng mới chân chính yên ổn xuống dưới hướng về phía lam hề yết dương chắp tay theo sau xoay người rời đi dọc theo đường đi tứ g i a đều nắm chặt Ô hy cắp tay không bỏ bởi vì từ lam hề yết dương đối nàng h à i tử trúc phúc về sau tứ g i a liền vẫn luôn không thích hợp cho nên Ô hy cắp cũng không dám phản kháng chỉ có thể theo tứ g i a bước chân tới rồi bên kia lại lần nữa quay đầu lại nhìn xem vừa mới bọn họ đi qua đ ẳ n g k i ể u đã chậm rãi biến mất mà những cái đó đưa bọn họ rời đi dị t r ù n g cũng dần dần đi rồi cuối cùng nhìn thoáng qua nghĩ về sau bọn họ cũng sẽ không lại có cơ hội tới nơi này theo đường nhỏ đi bên này quả nhiên đã rời đi kết giới phạm vi dọc theo đường đi bọn họ gặp được rất nhiều lần động vật gà rừng thỏ hoang xà t r ù n g chột u kiến đều có chính là đều là bình thường bộ dáng mọi người lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc ra tới trong khoảng thời gian này bọn họ một đường lo lắng đề phòng é sợ cho không cẩn thận tánh mạng khó giữ được bên này dọc theo đường đi cũng có các loại thảo dược sơn chân thoạt nhìn cũng đều là đỉnh chân quý đồ vật bất quá bọn họ đã ở bên trong mang theo rất nhiều phẩm chất càng tốt tự nhiên hiện tại cũng chướng mắt này đó hơn nữa bọn họ mất tích lâu như vậy cũng không biết bên ngoài thành bộ dáng gì đến chạy nhanh truyền tin trở về mới được dọc theo đường đi mọi người thần kinh rốt cuộc có thể được đến lơi lỏng bởi vì thời gian cấp bách t r ò nên n mọi người đều vội vã lên đường chính là cũng không ai cảm thấy mệt lúc này đều tưởng chạy nhanh trở lại kinh thành tuy rằng trước kia bọn họ đều ngóng trông có thể ra tới kiến thức một phen chính là lúc này thật đúng là kiến thức qua vẫn là kinh thành an toàn chút ít nhất không có ủ n ủ n không rất nguy hiểm tuy rằng trên triều đình tình thế thay đổi bất ngờ chính là bọn họ đều thói quen đi đến giữa sườn núi thời điểm liền nhìn đến chân núi không ngừng có lượn lờ khói bếp không ngừng dâng lên mọi người vội không ngừng nhanh hơn bước chân nhìn thấy người liền đại biểu bọn họ chân chính thoát ly nguy hiểm hơn nữa bọn họ màn trời chiếu đất lâu lắm đang muốn có một chỗ có thể h ả o h ả o ăn một bữa cơm lúc trước ở ca tàng quốc tuy rằng cũng có địa phương nấu cơm chính là nơi đó thật sự quá quái mọi người không dám cũng vô tâm tư ăn cơm tới rồi chân núi thời điểm đã giữa trưa mọi người lúc này mới phát hiện nơi này hẳn là một sơn thôn nhỏ thường xuyên có trong đất cày cấy người bước chân vội vàng đi lại nghĩ đến đều là vội vã về nhà ăn cơm người khang hy làm người tiến lên dò hỏi biết được thôn này kêu bình thôn nơi này ly thị trấn cũng còn có rất xa khoảng cách đi đường cũng đến một ngày mới có thể đi ra ngoài cho nên nơi này người cơ bản đều là tự cấp tự túc rất ít sẽ đi thị trấn càng miễn bàn lại bên ngoài cho nên bọn họ đối bên ngoài hình thức có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả không có cách nào lúc này thiên gia không còn sớm bọn họ nghĩ trực tiếp đi trước gặp một lần nơi này thôn trưởng Làm t h ô n t r ư ở n g p hai i người đem bọn ư đem đ họ cấp đưa ra đ r ố t cuộc nơi này ly thị t r ấ n bọn qua xa, họ m a n người g c ũ n g k h ô n g nhiều l ắ m h ơ n nữa đều mệt m ỏ i lâu như、vậy. hiện tại không vậy, tại có m ã linh t i n h thôn trưởng không đợi bọn họ hỏi thanh thôn trưởng ra ở nơi nào lúc này một cái lão nhân mang theo một đám người liền tới đây mặt sau còn đi theo cái kia bọn họ hỏi chuyện người nghĩ đến chính là hắn đi đem thôn trưởng mang lại đây bất quá như vậy cũng hảo tình bọn họ còn muốn cố ý đi tìm người thôn trưởng lại đây thấy bọn họ đoàn người mỉm cười hỏi lão phu là nơi này thôn trưởng chư vị từ đâu tới đây không biết tới ta bình thôn có việc gì sao lúc này tự nhiên l à am hiểu giao tế lao bát ra mặt chỉ thấy hắn tiến lên chắp tay nói vị này lão nhân ra chúng ta đoàn người ở trong núi lạc đường hồi lâu chẳng biết có được không làm chúng ta vào thôn nghỉ chân một chút thôn trưởng đầu tiên là xem kỹ nhìn bọn họ hồi lâu mới nói nói vào đi mọi người đi theo thôn trưởng đi vào nơi này một chỗ cục đá xây thoạt nhìn tương đối tốt một chút phòng ở nơi này hẳn là chính là thôn trưởng gia hơn nữa ô hi cắp phát hiện một cái chuyện thú vị nơi này một ít nhân thân trong cơ thể có sao trời chi lực lưu chuyển bao gồm cái kia thôn trưởng trong cơ thể cũng có phòng chứng nơi này chính là nàng trước hết nhìn đến cái kia dị năng giả gia trưởng hơn nữa nàng không đoán sai nói những người này hẳn là đều là ca tàng quốc hậu nhân cũng không biết trên núi lam hề yết dương có biết hay không bất quá nghĩ đến hẳn là biết đến rốt cuộc bọn họ tinh thần lực có thể bao trùm rất xa tính này đó trước mặc kệ phòng chứng nơi này người cũng sẽ không để cho người khác biết bọn họ thân phận hơn nữa nói thật bọn họ có biết hay không ca tàng quốc còn không nhất định đâu bất quá thôn trưởng này hẳn là biết đến vào cửa thực nhanh có một cái lao bà bà đoan lại đây và i chén t r à bông thôn trưởng ngồi ở ghế trên nâng trung trà lên nói lá trà là nhà ta lão bà tử chính mình ở trên núi trích sao không biết các vị hay không có thể uống đến quán đại gia đảo cũng không ghét bỏ dọc theo đường đi đại gia m ả n trời chiếu đất liền ăn đều là vấn đề càng miễn bàn uống hơn nữa này trà thoạt nhìn là thật không sai nước trà thanh thấu lá trà phiến phiến ở trong ly r ố i thân không thể tưởng được tại đây núi sâu thế nhưng cũng sẽ có như vậy hảo trà khang hy một tay cầm chén trà phảng phất không chút để ý hỏi không biết thôn trưởng đối sau núi hiểu biết có bao nhiêu chúng ta từ bên kia ra tới nhìn đến bên kia đường nhỏ thượng có vài điều đường nhỏ nối thẳng trong thôn người trong thôn thường xuyên lên núi đi thôn trưởng sờ không rõ khang hy rốt cuộc có ý tứ gì hắn hiện tại còn không biết nơi này người rốt cuộc cái gì thân phận bất quá những người này thoạt nhìn khí thế phi phàm nhất cử nhất động đều có phong tư nghĩ đến bọn họ sinh ra tất nhiên bất phàm bất quá mặc kệ bọn họ là ai đều hảo sau núi sự nhưng thật ra muốn hỏi rõ ràng người trong thôn đích s á c thường đến sau núi bên kia trên núi bất luận thảo dược vẫn là dã thu phẩm chất đều so địa phương khác tốt hơn nhiều cho nên người trong thôn đặc biệt thích lên núi săn thú hoặc là hái thuốc bất quá lại nói tiếp chúng ta nơi này đã thật nhiều năm không có người ngoài vào được c h ư vị ở trong núi lạc đường có thể mê đến nơi đây cũng là một loại duyên phận đúng rồi cũng không biết vài vị là từ đâu tòa sơn lạc đường lại đây thôn trưởng lơ đáng hỏi chính là l ô thai đã nhỏn nhọn đứng lên tới ô hi cấp vừa thấy thôn trưởng này tư thế chính là tưởng hướng khang hy bọn họ lời nói khách sáo tuy rằng này thôn trưởng tuổi khả năng so khang hy lớn một chút rốt cuộc một dị năng giả về vẻ ngoài bắt đầu lao hóa cho dù là một cái nhất cấp dị năng giả cũng là ít nhất một trăm năm mươi năm cho nên thôn trưởng tuổi tắc là so khang hy lớn hơn rất nhiều chính là này không đại biểu thôn trưởng tâm k ế so khang hy cường thôn trưởng cực hạn với nơi này rất ít ra cửa cho nên tuy rằng thôn trưởng thực cơ chí chính là cùng khang hy so sánh với còn hơi kém hơn như vậy một đoạn hắn sử dụng kịch bản đều là thực dễ dàng bị phát hiện tuy rằng nàng không thèm để ý những người này chính là xem ở lam hề yết dương hai người cho nàng hài tử tặng một phần đại lễ mặt mũi thượng nàng thật đúng là không thể mặc kệ đúng vậy không sai tuy rằng ô hy cắp tức giận với đại gia không trải qua nàng đồng ý liền tự tiện làm hài tử bãi sư càng tức giận lam hề yết dương hai người tưởng cùng nàng đoạt hài tử chính là không thể không thừa nhận nàng rời đi khi lam hề yết dương cấp hải tử kia nói chúc phúc thật là một cái thứ tốt tuy rằng không biết vì cái gì lam hề sẽ n à y ngoạn ý yết dương sẽ không hiếm lạ bất quá lam hề là cùng nàng tu luyện giống nhau đồ vật nàng chính mình đều sẽ không bất quá nàng cũng không như vậy để ý là được có thể là yết dương dạy dỗ lam hề cũng nói không chừng kia chúc phúc ở lam hề yết dương vừa mới nói ra thời điểm nàng liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một cổ thực thoải mái lực lượng bắt đầu l ê n lỏi cuối cùng đưa về nàng tử cung lý chính ở phát dục hải tử trên người khi đó nàng cảm giác được hải tử trên người xuyên ra tới cái loại này thoải mái sung sướng cảm thụ nàng cũng không phải là cái loại này tri ân không báo tâm cơ nữ nàng là không có khả năng như vậy trơ mắt nhìn ca tàng quốc hậu nhân hướng hố lửa nhảy cho nên nhận thấy được thôn trưởng có tưởng lời nói khách sáo ý tưởng lập tức cho hắn c h u y ê n âm không muốn chết cũng đừng lại tìm hiểu ngươi muốn biết cái gì quay đầu lại ta có thể nói cho ngươi thôn trưởng bởi vì ô h i c ấ p thanh âm trinh lăng trong chốc lát tuy rằng không biết là ai cho hắn truyền âm bất quá có thể xác định chính là đối phương không có ác ý bởi vì truyền âm là tam cấp trở lên dị năng giả mới có thể mấy vạn năm tới bọn họ nơi này liền ra quá không vượt qua mười cái tam cấp cập trở lên dị năng giả mà hiện tại trong thôn không có cho nên đối phương dị năng cấp bậc muốn so với hắn cao thượng rất nhiều muốn giết hắn dễ như trở bàn tay thực b u ồ n không cần như vậy phiền thoái che lấp hạ chính mình tâm tư lúc này lao bát đã bắt đầu trả lời chúng ta ở trong núi săn thú bởi vì gặp đại đồ vật bị đuổi theo chung hoảng loạn chạy trốn liền chạy l ạ c đường đến nỗi từ nào tòa sơn lại đây thật đúng là không biết bất quá chúng ta ra tới là từ sau núi ra tới nga như vậy a nói thật tuy rằng thôn trưởng đích sắc rất muốn hỏi lại rõ ràng sau núi cụ thể tình huống cùng với bọn họ ở sau núi rốt cuộc gặp cái gì chính là có vừa mới cảnh cáo hắn lại không hảo xin hỏi ra tới cũng thế tả hữu người nọ đều nói hồi nói cho hắn toàn bộ chờ một chút đi cái kia truyền âm người liền ở bên trong này cũng không biết rốt cuộc là ai nghe thanh âm là một nữ nhân cao dai dị năng giả có thể hoàn mỹ che giấu chính mình hơi thở cho nên hắn vô pháp xác định rốt cuộc là ai nói bất quá không quan hệ tin tưởng người nọ thực mau liền sẽ chính mình tới tìm hắn bất quá hắn không nghĩ hỏi chính là người khác chính là rất muốn biết đâu chỉ nghe lao bát hỏi tiếp nói sau núi chỗ sâu trong là bộ dáng gì có người đi qua sao chúng ta ở sau núi tìm được rồi rất nhiều quý báu dược liệu n g h ỉ chỗ sâu trong có thể hay không có c ả n g chân quý đồ vật không có đi qua nghe lão nhân nói qua núi sâu đều là một ít đại gia hỏa trong thôn người cũng sẽ không võ công cho nên cũng không dám hướng thăm đi một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng trước đây có người không tin khăng khăng chạy đi vào chính là liền lại không ra tới quá cho nên trong thôn lập một cái quy củ quy định người trong thôn không được tiến vào sau thượng hai mươi dặm mà bên ngoài địa phương người vi phạm dựa theo quy củ đánh thượng hai mươi đại bản lại cấp ném vào một cái không có cửa sổ trong phòng hảo hảo tư quá thôn trưởng nhặt có thể nói đều cấp nói một ít như vậy thật thật giả giả mới có thể giấu trụ người khác Trưng 292 sinh khí. Quả nhiên đại gia tin truy thôn thật biết, rốt một ít thức thôn người sinh nhiên hắn nói, không Nghĩ năng này không không kiến dân. gia đại lại khí. khả chỉ Quả cứu. cuộc có là là không cần thiết cùng bọn họ so đo quá nhiều lão bát vẻ mặt lý giải gật đầu núi sâu là phải cẩn thận một chút bên trong nguy hiểm có thể không có đi hay là không hảo đúng rồi thôn trưởng trong thôn có trâu ngựa linh tinh thay đi bộ công cụ sao chúng ta tưởng rời đi đến phái người đi ra ngoài truyền tin làm người tới đón chúng ta có trong thôn có hai con ngựa có thể sử dụng bất quá này mã là trong thôn dùng để làm việc phẩm chất khả năng không có như vậy hảo chư vị thôn trưởng kỳ thật không phải rất muốn làm người ở trong thôn đợi đến lâu lắm lâu lắm dễ dàng bại lộ bí mật cho nên có thể sớm một chút nhi tiễn đi này đó người ngoài tự nhiên là tốt nhất bất quá không có việc gì có mã là được quay đầu lại chúng ta phái người c ư ớ i ngựa đi ra ngoài báo tin chờ chúng ta rời đi thời điểm nhất định đưa trong thôn mấy con hảo mã làm báo đáp nghe được có mã mọi người cảm xúc rõ ràng hảo không ít n à y chứng minh bọn họ có thể mau chóng hồi kinh không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng sinh hoạt chư vị n à y mắt thấy canh giờ cũng không còn sớm không bằng chúng ta đại gia ăn chút nhi đổ vật đi nói vậy chư vị cũng đã sớm nói bụng thôn trưởng nói chuyện tiếp đón mặt sau k ê u bà bà đem đồ ăn cấp bưng lên cơm canh đạm bạc còn thỉnh đại gia không cần ghét bỏ chỉ thấy trên bàn phóng có một ít bánh b ộ t lô còn có một cái xào gà rừng thịt cùng với mấy cái rau dại nay cơm ở nông gia thoạt nhìn kỳ thật đã thực phong phú bất quá ở đây mọi người đều là từ nhỏ cẩm y nghệ ngọc thực lại đây này đồ ăn ở bọn họ trong mắt tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu bất quá bởi vì qua đã lâu giã nhân sinh hoạt hiện tại nhưng thật ra không như vậy bắt bẻ chỉ là ở đồ ăn bưng lên bàn thời điểm nữ môi chưa nói cái gì khó nghe nói ăn cơm thời điểm khang hy làm bộ lơ đãng dò hỏi thôn trưởng ngoài ruộng thu hoạch ba tánh nhật tử cùng với đối chiều đ ì n h đối quan viên địa phương cái nhìn tuy rằng bọn họ vừa mới thoát ly nguy hiểm chính là hiện tại bọn họ cũng coi như là cải trang vi hành cho nên khang hy thói quen hỏi một chút sự tình cũng không ai phản đối hơn nữa đại gia còn biểu hiện ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng ô h i cấp nghe được khang hy hỏi chuyện thời điểm nhún mày này khang hy ở xử lý này đó chính sự thời điểm không thể không nói vẫn là khá tốt ô h i cấp tuy rằng không quá thích khang hy bất quá lúc này hắn thật sự thực chịu người tôn kính nhưng là hắn ở một ít phương diện cũng là thật sự thực phiên nhân cho nên ô h i cấp đối với khang hy cũng chỉ có thể nói không chán ghét mặt khác cũng thật không nhiều bất quá nơi này một ít tình huống vẫn là không tồi nơi này khả năng bởi vì dựa gần ca t ă n g quốc cho nên nói như vậy mỗi năm thu hoạch còn tính không tồi mà nơi này quan viên địa phương tuy rằng không nói thực thanh liêm chính là ít nhất không tham đối với nào đó sự tình vẫn là có thể phân do nặng nhẹ nhanh chậm đương nhiên cũng không có gì xuất sắc địa phương là được cho nên ô hy cắp xem khang hy kia bộ dáng cũng không sinh khí nhưng cũng không đặc biệt cao hứng bất quá những việc này ô hy cắp cũng không có hứng thú cho nên nhìn xem là được c ơ m nước xong thôn trưởng cũng đã an bài hảo buổi tối nơi khang hy phái hai người cưỡi ngựa đi ra ngoài báo tin hắn lưu lại tiếp tục cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm những người khác còn lại là có thể tự do hoạt động tứ gia lôi kéo ô hi cắp tay đem nàng đưa tới một chỗ không ai dưới t ả n g c â y ngồi cũng không nói lời nào liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn ô hi cắp dường như nàng làm cái gì thực x i n lỗi t ứ gia sự giống nhau làm ô hi cắp cả người khởi nổi da gà ô hi cắp đôi tay ôm cánh tay nhẹ nhàng xoa một chút cánh tay ô hy ánh mắt kia làm người tưởng xem nhẹ không kia người lại biết ra tưởng được, chọc có cắp phải không cap ó nói nên cái đối gì nói? hi Ô c ắ nay lại là làm sao vậy nàng thực xác định tạm thời không có làm chuyện gì a gần nhất nàng vẫn luôn thực thành thật da chỉ chính là cái gì tuy rằng nàng tự mình cảm giác không có làm cái gì chọc người khác tức giận sự bất quá tứ gia tính tình không tốt cho nên nàng vẫn là tiểu tâm một ít lại nói ai quy định nam nhân mỗi tháng liền không mấy ngày nay đâu có lẽ hiện tại tứ gia liền ở vào nhìn cái gì cái gì không thích hợp trạng thái lúc này ngay cả nàng hô hấp tim đập tóm lại chỗ nào chỗ nào đều là sai cho nên vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo người nói đi ngữ khí mang theo vài phần chất vấn、ngày. nếu không ra cấp nhắc nhở một chút thử mở miệng hiện tại nàng xuất khẩu mỗi một chữ đều phải châm trước một chút có thể hay không chọc tới tứ gia làm hắn có cơ hội có thể mượn đề tài tứ gia trầm mặc nhìn c h ầ m c、oh、h ầ m ô h i cắp một hồi lâu đối tượng nàng nghi vấn ánh mắt không thể không thừa nhận hắn ở chỗ này sinh khí lâu như vậy ô、oh、h i cắp lại cái gì cũng không biết nay cũng chính là ô、oh、h i cắp nếu là thay đổi nữ nhân khác đã sớm bị vắng vẻ bất quá ai kêu hắn sùng ai ô、oh、h i cắp đâu ai thở dài biết ô、oh、h i cắp ở nào đó phương diện thật sự thực mơ hồ cũng không hề vòng vo vò, trực tiếp dò hỏi ngươi chừng nào thì mang thai vì cái gì không nói cho ra ngươi mang thai nga nguyên lai là chuyện này a bất quá tứ gia không phải đã sớm biết sao hắn hiện tại như vậy sinh khí có phải hay không phản ứng tốc độ chậm một chút bất quá làm một cái hảo thê tử là không thể như vậy khiêu chiến trượng phu tôn nghiêm tuy rằng tứ gia như bây giờ có một chút nhi xuẩn chính là rốt cuộc là hài tử cha hắn hẳn là bao dung hơn nữa tứ gia có thể là bị ca tàng quốc những cái đó dị t r ù n g cấp sợ tới mức di chứng như vậy nghĩ ô h i cấp còn lý giải tính gật đầu đến nôi tứ gia vấn đề ô h i cấp tự nhận là tìm được rồi tứ gia phản ứng chậm lý do cũng không hề dối d á m nếu tứ gia hỏi nàng liền nói một chút là được tả hữu nàng trước kia cũng không cùng tứ gia nói qua nghĩ thông suốt về sau ô h i cấp thanh thanh giọng nói nói chính là lần trước ngũ ca hơi kém bị cảm nhiễm ngày đó khi đó khả năng ta quá s ấ t ruột bụng thực không thoải mái bởi vì khi đó đã đủ dối loạn ta chỉ là tưởng đơn giản bị dọa tới rồi cũng không kêu thái y y sau lại phán nhi phát hiện ta tình huống cho ta bắt mạch mới phát hiện ta là mang thai động thai khí sở dĩ không nói cho r a cũng là không nghĩ ra vì ta lo lắng khi đó tình huống như vậy phức tạp da muốn vội sự tình nhiều như vậy ta dù sao cũng không có gì đại sự cho nên liền chưa nói ra tới vốn dĩ nghĩ chờ chúng ta an toàn r a tới về sau lại nói sau lại vẫn là bị da phát hiện bất quá nói trở về Ta tự ô hy cắp lo chính mình nói chuyện một chút không chú ý tới tứ gia sắc mặt bởi vì ô h i cắp nói nàng động thai khí mà càng thêm âm trầm chờ nàng nói xong lời nói mới phát hiện không thích hợp thật cẩn thận kêu một tiếng ra ngươi nhưng thật ra dấu rất khá đều động thai khí cũng không cùng ra nói này nghiến răng nghiến lợi ngữ khí nghe ô h i cắp nổi ra gả lại lần nữa đi lên này tứ gia như thế nào như là muốn cắn nàng cảm giác kia không phải sợ ra lo lắng sao chương hai trăm chín mươi ba hủy khuất ngươi không nói ra liền không lo lắng tứ gia hơi có chút buồn bực nhìn ố hy cáp khi nàng không tin chính mình càng khi chính mình thô tâm đại ý ta hiện tại không phải không có việc gì sao gia cứ yên tâm đi phán nhi y lý thuật thực tốt thân thể của ta đã sớm không có việc gì ố hy cáp vì chứng minh chính mình thật sự không có việc gì còn tưởng nhảy hai hạng bị khiếp sợ tứ gia vội vàng tốn trở về ngươi không muốn sống nữa lớn tiếng trách cứ ô h i cắp một bên thật cẩn thận đỡ ô h i cắp eo sợ nàng thật đã xảy ra chuyện ai nha thật không có việc gì ra không phải đã sớm biết sao ô h i cắp đáp thượng tứ ra cánh tay nói ra khi nào đã biết tứ ra xem ô h i cắp này không chút để ý thái độ thật là bị nàng cấp tức chết rồi liên nàng bộ dáng này nếu là trở lại trong phủ không được bị này đó nữ nhân cấp s ố n g đột còn trông cậy vào nàng có thể an toàn đem hải tử cấp dưỡng đại không được trở về vẫn là lại cấp ô hy c ấ p phái những người này qua đi nhất định phải đem tinh giật viện cấp làm thành thùng sắt giống nhau ít nhất muốn bảo đảm ô hy c ấ p có thể an toàn sinh hạ hải tử ngày đó ra đi tìm ta sau đó chúng ta còn hái rất nhiều chân quý thảo dược ra còn nói thực xin lỗi ta làm ta ăn rất nhiều khổ còn nói đi ra ngoài về sau phải cho ta thỉnh đại phu hảo hảo xem xem ra đã quên ra nếu không phải biết ta không có việc gì như thế nào sẽ đồng ý ta không xem thái uy ỉa ô h i cấp không phục nói tuy rằng nàng quyết định muốn bao dung tứ ra một ít chính là hắn cũng không thể thật quá đáng phải biết rằng chính mình mới là thai phụ đâu tính tình hư không nên là chính mình sao tứ ra sửng sốt đã lâu mới nhớ tới ngày đó đích xác nói qua nói như vậy theo sau đầy mặt hát tuyến nhìn ô h i cấp hỏi cho nên ngươi cho rằng ra là bởi vì biết ngươi mang thai mới tưởng cho n g ư ơ i thỉnh đại phu chẳng lẽ không phải sao ô h i cấp đúng lý hợp tình hỏi đương nhiên không phải ra khi đó cho rằng ngươi bị thương khi đó ngươi như vậy khác thường phán nhi còn thường thường cho ngươi ngao canh bổ thân thể ra cho rằng ngươi là bị thương nguyên khí biết ngươi không nghĩ làm ra lo lắng ngay lúc đó tình huống đích xác không thể tái xuất hiện ngươi bị thương tin tức truyền ra đi hơn nữa ngươi khi đó thoạt nhìn không có đại sự cho nên ra mới không kêu thái ý ý ý thứ ra nói nói ngữ khí cấp ẩn ẩn có chút hủy khuất nếu không phải chính hắn phát hiện có phải hay không phải đợi ố hi c á p bụng lớn hắn mới có thể biết A. ô hi cắp nghe xong tứ ra nói ngượng ngùng cười cười nguyên lai、like、tứ ra không biết ta mệnh nàng còn tưởng rằng tứ ra biết đâu làm việc đều không có che lấp kia sau lại ra là như thế nào phát hiện tuy rằng nàng sau lại không như thế nào cố ý che lấp chính là cũng đồng dạng chưa nói ra tới tứ ra bận rộn như vậy hẳn là chú ý không đến nàng mới đúng lam hề yết dương đưa hải tử c h ú c phúc thời điểm phát hiện n g ư ờ i bụng đều bắt đầu nổi lên tới tuy rằng xem quần áo nhìn không ra tới chính là vớt vẫn là có cảm giác. nhìn kín vẫn là là vớt Tứ ra sâu ô hy cắp lâm hề, hơn h nữa n lớn, chính là chính tuổi là tắc lại rất là là toan. á ảo náo cao mày dựa liền biết gặp được bọn họ hai người không chuyện tốt bọn họ liền cùng kia cái gì côn giống nhau phiền nhân sớm biết rằng nàng liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng ra đừng nóng giận cùng bọn họ so cái gì bọn họ đều đã là sống mấy vạn năm lao yêu quái nói không chừng liền ta tiếp theo thai đều có thể tính đến ha tất cùng bọn họ so đo đâu chúng ta chỉ cần quản hảo tự mình liền hảo lao yêu quái lam hề hết dương chúng ta đây là chiêu ai c h ò h a i đều đã rời đi còn muốn hát chúng ta tâm mệt đừng tưởng rằng rời đi nơi này chúng ta liền không biết n g ư ờ i nói chúng ta nói b ậ y chán ghét tiểu nha đầu ngươi liền không thể ly xa một chút nhi nói đều còn không có hoàn toàn rời đi ca t ả n g quốc địa bàn đâu thật là một cái không biết thu liễm tiểu nha đầu đối với đến từ kết giới người trong lòng có ý kiến ô hi cắp đương nhiên không biết bất quá chính là đã biết cũng không để bụng dù sao nàng xem kia hai người cũng không phải thực thuẫn mắt quản bọn họ cái gì tâm tình đâu bọn họ không cao hứng tốt nhất bởi vì bọn họ nguyên nhân chính mình mới muốn như vậy khuyên dỗ tứ gia bị ô hi cắp an ủi tứ gia ngẫm lại cũng đúng lần này là chính mình ấu trĩ h à tất cùng những cái đó cái so đo việc cấp bách là muốn mang ô hi cắp đi xem thai y ỉa tuy rằng hắn cũng không tin phán nhi y ỉa thuật chính là vẫn là muốn xác định một chút mới có thể an tâm đứa nhỏ này chịu tải hắn đối ô hi cắp toàn bộ tình yêu đây cũng là hắn cấp ô hi cắp lưu đường lui cho nên nhất định không thể xảy ra chuyện lại nói hải tử t h á n g đã lớn muốn sớm một chút nhi nói cho hoàng a mã đứa nhỏ này tin tưởng hoàng a mã cũng là vẫn luôn chú ý như vậy cũng có thể kinh sợ một ít những cái đó tiểu nhân tâm tư hơn nữa bọn họ vừa mới thoát ly nguy hiểm hiện tại phát hiện hải tử cũng là một kiện song hỉ lâm môn sự ô h i cấp cũng không để ý tứ gia tiểu tâm tư xác định tứ gia đã không tức giận về sau ô h i cấp cuối cùng tặng một hơi thật là nàng là một m cái thai phụ còn muốn hống hải tử cha hắn thật là sử thượng nhất bi thôi thái phụ bất quá lại thế nào nên làm còn phải làm ai làm tứ gia chính là như vậy cái tính tình đâu nàng có thể thế nào chỉ có thể sùng chứ lúc này tự nhiên tứ gia nói cái gì chính là cái gì nửa điểm nhi đều không mang theo phản bác dù sao chuyện này bọn họ sớm muộn gì cũng muốn biết đến cho nên rốt cuộc khi nào cũng không khác nhau bởi vì ô hy cấp phối hợp thực mau tứ gia liền thành công làm tô bồi thịnh cấp khang hy báo tin vui đi thực mau khang hy ban thưởng cũng tới đều là lần này ở ca tàng quốc thải dược liệu đại bộ phận vẫn là nàng thải khang hy trước mắt cũng lấy không ra mặt khác cho nên đối với mấy thứ này ô、oh、hy cắp yên tâm thoải mái nhận lấy vốn dĩ chính là nàng tìm được không cần bạch không cần mang về còn không biết cho ai đâu nếu l à n à y d ư ợ cứu c cái gì nàng người đang ghét nàng còn không biết nhiều thảo não đâu hơn nữa không chỉ là khang hy tặng đồ vật lại đây còn có những cái đó hoàng tử các gá ca đều hoặc nhiều hoặc ít tặng một ít đứa nhỏ này rốt cuộc không phải người thường nếu là một cái đơn thuần chắc phúc tấn mang thai còn không có cái gì chính là đứa nhỏ này đã bị điều động nội bộ một cái lợi hại sư phó còn có hắn tương lai thân phận cũng chú định không tầm thường về sau bọn họ nói không chừng đều sẽ cầu tới cửa cho nên lúc này vẫn là giao hảo lại một cái nếu đứa nhỏ này bị điều động nội bộ sư phó khẳng định sẽ không làm hoàng đế nhiều nhất chính là cùng kia yết dương giống nhau làm một cái quốc sư bọn họ vẫn là bao dung bất quá chính là trong lòng có chút lên men này lại xem như láo tứ một cái cân lượng như thế nào cái gì chuyện tốt đều cho hắn đụng phải mà tứ ra cũng là theo khang hy ban thưởng xuống dưới về sau đi theo cùng nhau đi qua đối này ô hy cắp không đáng chí không bọn họ muốn làm cái gì từ bọn họ đi là được chỉ cần không thương tổn hải tử là được đến nỗi khang hy muốn lợi dụng hải tử làm chút cái gì tin tưởng tứ ra ở hắn nhất định sẽ chu toàn chương 294 t r khởi tâm tư hơn nữa nàng chính mình cũng không phải ăn chay nàng hai tử nhất định phải sống được tùy tâm sở d ụ n g không có người có thể cưỡng bách hắn chính mình có năng lực cấp hải tử tốt nhất cho nên cũng không cần lo lắng cái gì dư thừa đồ vật bên k i a bởi vì đã biết ô h i cắp mang thai tin tức khang h i cũng coi như là mặt rồng đại duyệt lâu như vậy tới nay cuối cùng có một chuyện tốt đã xảy ra ra xem như hừng hực trong khoảng thời gian này m ứ c khí lao tứ đứa nhỏ này nhất định phải hảo hảo dạy dỗ c h ờ hai tử sinh hạ về sau ngươi muốn tốn nhiều tâm bất quá ca tàng quốc sự không thể nói ra đi l i ê n tính là kia hài tử cũng tạm thời đừng làm hắn biết đứa nhỏ này tương lai không đơn giản đối đ ạ i thanh tới nói cũng là ý nghĩa phi phàm ngươi muốn xem cố hảo đừng làm cho người có tâm lợi dụng sơ hở nhi thần minh bạch hoàng a mã yên tâm đi nhi thần sẽ xử lý tốt đối với đứa nhỏ này tứ ra nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy đây là ô hy cắp hải tử liền chú định hắn đối kia hải tử muốn nhiều vài phần tâm tư hiện tại có hoàng a mã giao phó về sau làm chuyện gì cũng có thể danh chính ngôn thuận một ít ít nhất không cần lo lắng hoàng a mã biết chính mình là bởi vì ô hy cắp mới đối hải tử đặc biệt hơn nữa đối với hắn tới nói tuy rằng không nghĩ hải tử từ sinh ra liền chú định tương lai chú định phải vì đại thanh p h ụ n g hiến chính là hắn hiện tại thay đổi không được cái gì không nói thái tử điện hạ cùng hắn cảm tình chính là hoàng a mã thân thể như thế nào cũng còn có thể kiên trì vài thập niên hắn liền tính muốn đi thay đổi cái gì cũng là hữu tâm vô lực nhân sinh lần đầu đối cái kia vị trí có một ít ý tưởng có lẽ hắn cũng có thể đi liều một lần thái tử điện hạ kỳ thật không thích hợp ngồi cái kia vị trí đây là hắn đã sớm biết đến sự tình một khi đã như vậy hắn cũng nên vì chính mình tính toán một phen hơn nữa nếu là thái tử điện hạ bị mặt khác các huynh đệ cấp kéo xuống tới kia hắn nhật tử cũng không hảo quá bất quá rốt cuộc muốn như thế nào làm còn phải tinh tế mưu hoa một phen hiện tại chủ yếu chính là không thể làm hoàng a mã biết chính mình cũng có ý tưởng từ khang hy bên kia ra tới không bao lâu liền gặp được kết bạn mà đến lao bát ba người thứ ca chúc mừng lao bát trên mặt treo ôn nhuận mỉm cười nói thứ ra gật đầu đa t ạ t h ứ ca thật đúng là xuân phân đắc ý a vừa mới thoát ly nguy hiểm liền có như vậy một kiện đại hỷ sự qua nhĩ giai chắc phúc tấn cũng thật là lợi hại cho nên nói nàng đến tứ ca sùng ái cũng là theo lý thường hẳn là lời này nghe tới hình như là nói ố hy cắp trong lòng thâm trầm ý tứ cũng là đều mang thai vài tháng trước kia không có khả năng không phát hiện chỉ là chưa nói ra tới tìm như vậy một cái hảo thời cơ liền có thể đoạt được mọi người hảo cảm cũng không phải là hảo tâm cơ sao mà thân là ố hy cắp phu quân tứ gia cũng không có khả năng thật sự một chút không biết lúc này tuân ra tới không phải vì giành được hoàng a mã trong mắt hắn như thế nào cũng không tin đối với lao c ử u kia kẹp dao dấu kiếm lời nói tứ ra không nhiều để ý tới hắn cùng lao c ử u bất hòa ngọn nguồn đã lâu cũng không phải lần đầu tiên bị lão c ử u nói này đó khó nghe nói bát đệ thứ ca còn có việc liền đi trước lão bắt ba người nhìn tứ ra đi xa thân ảnh không nói thêm cái gì bọn họ ba người trong lòng biết rõ ràng đối cái kia vị trí cảm thấy hứng thú mà qua nhị giai thị trong bụng hải tử lại là tứ h ca đối với kia hải tử tồn tại đối với người khác tới nói có lẽ yêu cầu nịnh b ợ chính là đối với phía chính mình chính là địch nhân lại nhiều một phần lợi thế không có gì thật là cao hứng bọn họ chính là có chút tức giận vì cái gì lúc ấy chính mình phúc tấn chắc phúc tấn không có thể chiếm được kia lam hề niềm vui đâu nếu là bọn họ phúc tấn chắc phúc tấn cũng có thể được đến lam hề ưu ái lúc này liền không phải là lao tứ cái này mặt lệnh thần diêu võ dương ai bởi vì đụng tới lão tứ lão b á t ba người cũng vô tâm tư tiếp tục dạo đi xuống dứt khoát trở về bác ca ngươi xem lão tứ như vậy còn cái còn không phải là một cái hải từ sao. Sinh không sinh xuống dưới còn không nhất định đâu, như phải hải dưới là một tử sao. đâu, bát â y ấy giờ gì. trong lòng thực nén lín dận. Lúc ấy hắn liền tưởng bởi nói liền làm Lao làm lơ lín lúc hoàn toàn vì ra cửu thực tứ hắn hắn h nén dận, p hỏa, không nếu phúc ả phải i thời giữ bát Bát chặt thế trước tứ ca cũng cửa cùng A Lao mang kịp phòng p hắn, hắn Hoàng h nào lên. ở mã tấn quách lạc la thị đang ở sửa sang lại đồ vật nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới nhìn đến bát ra vẻ mặt tâm trầm c ử u đệ thập đệ cũng không nhường một tấc Nghĩ lại nàng vừa mới nghe được nói g nàng nghe h ĩ lại mới n vừa được nháy m ắ trắng liền lắm, là minh bạch bọn họ tức giận Nói phải cái bọn nguyên nhân. Nói thật, nàng cũng không phục lắm, còn không tấn một bạch họ thật, phục chắc phúc tức Tuy sao. ằ n nữ chân g trước thời c kia lại điểm、so、h cùng cùng ra là kia qua nhĩ giai thị chính là một cái thiếp thất nàng sinh hải tử chính là một cái con vợ lẽ kia lam hề thật là mắt bị mù mới coi trọng nàng chính mình ra thế địa vị đều so qua nhị giai thị cao đến nhiều chính là lại bại bởi qua nhị giai thị tâm tình của nàng có thể nghĩ quan trọng nhất chính là qua nhị giai thị thế nhưng còn mang thai đều không sai biệt lắm ba tháng ông trời thật là không mắt như thế nào ở kết giới thời điểm không chạy chính mình mong nhiều năm như vậy hải tử vẫn là một chút tung tích đều không có hiện tại nhà mình ra còn vì kia hải tử sinh khí n à y liền càng khiến cho nàng đối kia hải tử chán ghét đối qua nhị giai thị chán ghét、ra. trên mặt thay nhu hòa mỉm cười đi tới nhìn nhìn bên cạnh lão c ử u lão thập hai người gật gật đầu nói c ử u đệ thập đệ cũng tới lão b á t vội vàng đón nhận đi hoán trách nói trong khoảng thời gian này ngươi m ệ n h như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát đối với quách lạc la thị lão b á t là có cảm tình khi đó mọi người đều khinh thường chính mình bởi vì chính mình ngạch nương là tân giả kho xuất thân tuy rằng bị huệ phi nuôi lớn chính là trong cung người gió chiều nào theo c h i ề u ấy huệ phi cũng có chính mình nhi tử tự nhiên sẽ không đối hắn quản quá nhiều chỉ cần bảo đảm hắn tồn tại là được bởi vậy trong cung hạ nhân đối hắn cũng có lệ nhiều chỉ có quách lạc la thị nguyện ý tiếp nhận hắn ở hắn còn không có bộc u lộ tài năng thời điểm quách lạc la thị thường xuyên tiến cung nhìn thấy chính mình bộ dáng cùng nhìn thấy khắc huynh đệ bộ dáng đều là đối xử bình đẳng cho nên hắn cưới quách lạc la thị liền tính không có con nối dõi cũng cũng không hối hận